Cho dù có, mang theo một cái không có lý trí thí nghiệm thể, căn bản không có khả năng rời đi được nghiên cứu khoa học viện. Nô, no, suy nghĩ một chút đại khái quá không được bao lâu sẽ bị nắm chủ đi. Bất quá, rõ ràng xem ra nam tử mong được là thất bại. Tắc Lan Á không chỉ có ly khai nghiên cứu khoa học viện, nhưng lại là dễ dàng. Lo lắng vài ngày, sau bị Tắc Lan Á ách làm phải nghỉ ngơi mục nguyệt nguyệt khó được ngủ tốt thấy có lẽ là vì tắc Lan Á đã trở lại đi, trong lòng lập tức yên tâm xuống dưới. Tựa hồ không có gì có thể làm khó tắc Lan Á giống nhau. Đây là nàng nữ vương đại nhân à, chỉ cần có nàng, tựa hồ cái gì đều không thành vấn đề đâu. Mục Nguyệt Nguyệt đang nằm trên giường đang ngủ say, đột nhiên gian một cỗ kỳ dị cảm giác dũng vào trong đầu, lạnh từ từ làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Cơ cơ còn có chút mơ hồ đầu óc, Mục Nguyệt Nguyệt mở mê mang hai mắt. Vách quá, quá, nhìn vi khai ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời có chút lộ ra cái đầu, đây mới là sáng sớm. Nguyên lai nàng đã muốn ngủ một đêm a, khó được thư thái thả lỏng. Nguyệt nguyệt. Mục nguyệt nguyệt mần người, như thế nào cảm thấy có người kêu nàng. Trong đầu nhất giật mình, mục nguyệt nguyệt vội vàng theo trên giường nhảy dựng lên. Cảnh giới nhìn chung quanh. Này vừa thấy, mục nguyệt nguyệt thêm nghi hoặc. Không có người a, Sao lại thế này? chẳng lẽ xuất hiện ảo giác Nguyệt Nguyệt liền lúc này kia thanh kêu gọi lại vang lên rõ ràng quanh quẩn mục Nguyệt Nguyệt trong đầu giống như là bên thai thấp giọng nhỉ non kêu gọi mục Nguyệt Nguyệt nghe ra đến đây nay hình như là nhà nàng nữ vương đại nhân thanh âm á cẩn thận cảm giác mục Nguyệt Nguyệt cảm thấy thêm rõ ràng sáng tỏ lên tắc lan á là ngươi sao nhưng là mặc kệ mục Nguyệt Nguyệt trong lòng như thế nào kêu gọi tắc lan á đều không có trả lời ngược lại là lặp lại kêu một câu Như như mày, Mục Nguyệt Nguyệt có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vàng hướng trên người chụp vào kiện quần áo, hướng trong đầu theo như lời địa phương chạy đi qua. Tắc Lan Á là tinh thần lực dị năng giả, cho nên dùng loại này phương pháp tiêu nàng hẳn là thực bình thường đi. Bất quá, Tắc Lan Á lúc này tiêu nàng, còn vụ trộm, sao lại thế này? Ôm ấp nghi hoặc, Mục Nguyệt Nguyệt thừa dịp mọi người đều còn ngủ say chung lén lút chạy tới tầng hầm ngầm. Bởi vì trước đó vài ngày lo lắng Lý Minh rơi xuống, mọi người đều thực vất vả. Cho nên có thể nghỉ ngơi, tự nhiên ngủ thật sự thủ. Mục Nguyệt Nguyệt động tĩnh tiểu chút, tự nhiên sẽ không sợ đánh thức mọi người. huống chi, có thể cùng nữ vương đại nhân một chỗ nhất thất cái gì. Làm sao có thể nói cho mọi người đâu, là đi. Đợi cho Mục Nguyệt Nguyệt đẩy cửa ra, vòng quanh thang lầu hạ đến tầng hầm ngầm khi. Lại bị trước mắt một màn cấp sợ ngây người. Cả người ngốc lăng chỗ nhân, môi rung động nói không ra lời. tầng hầm ngầm nguyên bản sạch sẽ mặt lúc này lại khắp cả vết máu. Một người nam nhân đối diện mục nguyệt nguyệt mặt, bị tứ chi chói buộc chói lại trên tường. Cả người huyết ô, người xem rất là kinh hãi. Đầu vô lực buông xuống, xem ra là hồn trôi qua. Kia khuôn mặt tuy rằng lây dính thượng huyết ô, nhìn không ra nguyên trạng. Nhưng cẩn thận mục nguyệt nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ. Không chỉ có là vì nàng cẩn thận, còn có mỗi ngày làm bạn cùng nhau nhân, nàng làm sao có thể không biết đâu. Cho dù là hóa thành bụi cũng nhất định nhận thức. Nhìn Lý Minh thẳng trạm, mục nguyệt nguyệt đầu tiên là cả kinh. nhịn không được nâng thủ bưng kín chính mình miệng, ngừng chính mình kinh hô. Đông tử kịch liệt rung động, mục nguyệt nguyệt đừng qua đầu. Nhìn về phía tỏa một bên nhân, tắc lăn á, Lý Minh hắn như thế nào? A, tiếng kinh hô vẫn là không ngừng. Bất quá không phải đối Lý Minh, mà là đối Tắc Lan Á. Tắc Lan Á, ngươi như thế nào bị thương? Mục Nguyệt Nguyệt từ biệt quá liền thấy được Tắc Lan Á đang ngồi bên cạnh, có chút ngốc xử lý chính mình cánh tay thượng miệng vết thương. Huyết sắc choáng váng nhiễm mở ra, đem Tắc Lan Á quần áo lây dính thượng tiên diễm nhan sắc. Thừa dịp kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp bị hoặc. Bởi vì chính mình một bàn tay làm không tốt, kia trương lộ gì khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhíu lại. Có chút ảo nao tức giận, đúng là phá lệ đáng yêu. Bất quá, mục nguyệt nguyệt xem ra. Kia còn quản thượng cái gì mị hoặc, đáng yêu a? Nữ vương đại nhân bị thương, bị thương có một có. Nhìn kích động phát lại đây mục nguyệt nguyệt, tắc lan á sườn nghiêng người né tránh mục nguyệt nguyệt thế công. Nếu như bị lại áp đến miệng vết thương cái gì thực phiền phải a? Tắc lan á. Ô, như thế nào bị thương. Ta đến đây đi. Nhìn nhà mình nữ vương nốc xử lý miệng vết thương, mục nguyệt nguyệt không khỏi một trận đau lòng. Nàng còn theo chưa thấy qua tắc lan á bị thương đâu, xem ra tắc lan á cũng là không thế nào quen thuộc xử lý miệng vết thương. Không thấy được bởi vì không chuẩn bị cho tốt, đụng tới miệng vết thương lại đổ máu sao. Ô ô, nàng muốn đau lòng muốn chết. Rốt cuộc là người nào đáng chết cư nhiên cảm thương hại nàng nữ vương đại nhân, không thể tha thứ. Thấy mục nguyệt nguyệt nên vì chính mình xử lý miệng vết thương, tắc làn á tự nhiên mừng rỡ có người đại lao. Vũ trụ trở thành thời điểm, không phải không có chịu quá thương. Bất quá tổng hội có thư thái tin tậy nổ ẻn đứng nàng phía sau. Sớm thành thói quen thông dong. Đột nhiên đã không có nổ ẻn, thật tốt không thói quen. Nổ ẻn, người rốt cuộc là làm sao vậy? Về sau cùng lắm thì không ra người vui vừa thôi, không cần giận rồi a. Xử lý miệng vết thương việc này. Giao cho Mục Nguyệt Nguyệt quả nhiên đúng vậy. Nguyên bản ngốc ép buộc nửa ngày, đến Mục Nguyệt Nguyệt trong tay dễ dàng đã bị giải quyết. Tốt nhất dược, tuy rằng Tắc Lan Á cảm thấy lấy chính mình thân thể không thế nào cần. Buộc thượng băng vải, lại để ý để ý quần áo thì tốt rồi. Tắc Lan Á thử giật giật thủ, không buông không nhanh thực thích hợp. Cùng nổ ẻn hiểu được nhất so với. Tắc Lan Á, rốt cuộc là người nào hốn đản cư nhiên cảm thương ngươi. Ta nhất định phải. Nhìn mục nguyệt nguyệt kia nghiến răng nghiến lợi, thật giống như là nàng bị thương giống nhau bộ dáng. Tắc lan ái như mày, thật to miêu mâu trung hiện lên một tia trêu tức. Nâng thủ, ngón tay hướng về phía người nào đó. Mục nguyệt nguyệt thuận thế nhìn lại, nguyên bản nghiến răng nghiến lợi hùng hổ. Vừa thấy đến kia đầu sỏ gây nên khi nhất thời êm khí. Sao, làm sao có thể? Hắn mất đi lý trí, cho nên bị trói. Lại nói tiếp tắc lan á liền cảm thấy trong lòng một hơi không chỗ phát. Thật vất vả đem nhân tha đi ra, biến thành một thân bẩn không nói. Kết quả vừa quăng đến tầng hầm ngầm cư nhiên liền tỉnh lại. Nhưng lại là cái loại này không lý trí tóc bay dối điên. Tắc lan á nhất thời không phản ứng lại đây, liền quay thải. Kỳ thật cũng không nhiều nghiêm trọng, chính là cánh tay thượng thêm đầu đường tử. Nhưng là đối với còn không có chịu quá thương tắc lan á mà nói, trắng trận thất bại a mâu quét về phía bị trói trên tường Lý Minh. Tắc Lan Á không khỏi thở dài, nay thiên Toái còn phải hảo hảo giải quyết ta. Mục Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn, thế này mới phản ứng lại đây Lý Minh không thích hợp. Nhất thời nhất đống lớn vấn đề bạo đi ra. Tắc Lan Á, Lý Minh tên kia rốt cuộc đi chỗ nào? Hán hiện, sao lại thế này? Tắc Lan Á ngươi chỗ nào tìm được tên kia, còn có mất đi lý trí cái gì? Tắc Lan Á nâng thủ, để Mục Nguyệt Nguyệt bên môi. Làm cho mục nguyệt nguyệt huyên thuyên nhất Đống lớn vấn đề cấp tạp trong cổ họng. Có chút đau đầu giúp đỡ cái chán Tắc lan á như mày nói Này đó mặt sau ta sẽ nhất nhất Nói cho ngươi Bất quá hiện, vẫn là giải quyết hảo hắn đi A, kêu Lý Minh hắn hiện Không có việc gì đi Không Lắc lắc đầu, tắc lan á đôi mắt trung tràn đầy trầm tư Con cần hảo hảo nhìn xem Lý Minh trở về Tin tức hảo chỉ có ngươi có biết Mọi người trước đừng nói Vì sao? Đứng dậy, thác lan á vòng tại trô đi rồi đi. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hiện lên một tia âm trầm lánh khốc, thị huyết mà lạnh như băng. Tựa hồ là tự hỏi kế hoạch cái gì? Nâng mâu, nhìn về phía lòng tràn đầy nghi hoặc mục nguyện nguyệt. Thác lan á ngéo một cái khỏe môi. Hán hiện còn không thể ra hiện mọi người trước mặt. Bất quá cũng muốn không được bao lâu, chờ xem. Nguyệt nguyệt, Lý Minh liền giao cho ngươi Ta cũng sẽ thời khắc chú ý hắn biến hóa. Nhớ kỹ, không thể làm cho bất luận kẻ nào biết Lý Minh đã muốn đã trở lại tin tức, biết không? Ơn, hảo. Ấn, hảo. ẩn ẩn, mục nguyệt nguyệt đoán được một ít. Tổng cảm giác nữ vương đại nhân kế hoạch nhất kiện rất lớn sự a. Bất quá, hiện bọn họ chỉ cần mặt sau duy trì thì tốt rồi đi. Yên tâm đi, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ trưởng thành đến đứng nữ vương đại nhân bên cạnh người. Mà không phải trốn phía sau. Cần giúp nhân. Mâu quang lói ra, mục nguyệt nguyệt nhìn về phía buộc trên tường Lý Minh. Khoe miệng hiện lên một tia nhu hòa ý cười, đúng không Lý Minh, chúng ta nhất định có thể. Bất quá này phía trước, chúng ta có phải hay không hẳn là tính tính người thương tổn nữ vương đại nhân lúc này sự. Lý Minh, a a a ta là vô tội. Ta lúc ấy cái gì cũng không biết ta, cầu bông tha. Mục nguyệt nguyệt, ha ha. Về tới phòng, tắc lan á dụng tâm cảm thụ một chút. Đối diện phòng ở, tắc lạc như trước ngủ hương trầm. Xem ra, này hiệu quả thật là không sai, tán một cái. Ghét bỏ cao mày nhìn chính mình hỗn độn một thân, tắc lan á quyết định tắm rửa một cái trước. Về phần cánh tay thượng miệng vết thương, dùng tinh thần lực bao lấy thì tốt rồi. Dày thân cái lười thắt lưng, tắc lan á đóng cửa lại. Đi chân trần thải mềm lông dê thảm thượng, một bên thoát trên người tràn đầy huyết ấu quần áo, một bên hướng phòng tắm đi rồi đi qua. Ấm áp nước gấm theo vòi phun thượng khuynh sái xuống dưới, hơi nước tràn ngập. Làm cho tắc lan á không khỏi cảm giác rất là thư thái, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Đem thúc tóc trảo tản ra đến, đầu đầy tóc đen nhất thời khuynh sái tắc lan á bóng loáng sau lưng. Mặc màu tóc, tuyết trắng như sữa bàn da thịt giao nhau, cực gái mội hoặc. Đem bồn tắm lớn ly đánh một ít bọc biển, tắc lan á nhấc chân ngồi xuống. Dựa vào bồn tắm lớn trang có mát xa điếm hang trên vết đá. Hưởng thụ thoải mái nước cấm tắm. Tắc Lan Á thích gì nheo lại thật to mắt mèo, cả người dày giống chỉ rào hoạt cao quý mèo con. Nô, no, thật thoải mái. Cảm giác một thân mệt nhọc đều không có đâu. Tuy rằng đối nàng mà nói, tối hôm qua buôn ba kỳ thật cũng không thế nào mệt. Nhưng hưởng thụ một chút, vẫn là rất đẹp tốt. Trắng non tinh tế ngón tay chạc thượng trong nước phao phao, nhìn phao phao đột nhiên gian nổ tung. Tắc Lan Á không khỏi cười sung sướng nhân loại phao phao dục thật đúng là không sai a tắc lan á chính sung sướng thoải mái cổ tay gian vòng tay bất chợt sáng lên lên tắc lan á chớp chớp con người nhìn vòng tay tràn đầy nghi hoặc tuy rằng nổ ẻn là cùng chính mình có linh hồn buộc định nhưng là thân thể thân mình vẫn là sống nhờ vật thể chung tổng không có khả năng cùng tắc lan á một cái thân thể không phải bởi vậy phong cách cổ xưa vòng tay liền thành nổ ẻn lâu dài xứ sở Tắc Lan Á sớm dưỡng thành vũ trụ chung trở thành thưởng thức, bên người này nó, vũ khí cái gì cũng không rời khỏi người. Thời khác chuẩn bị dự phòng khẩn cấp trạng huống. Bởi vậy nổ ẻn tự nhiên rời không được. Về phần tắm rửa cái gì, Tắc Lan Á tỏ vẻ chính mình từ nhỏ đến lớn cũng chưa kiêng kỵ quá nổ ẻn. Cho nên, làm Tắc Lan Á có một ngày bị chính mình tin tưởng cũng không để phòng nhân gục cái gì, hoàn toàn là tự làm tự chịu không phải. Liên Tắc Lan Á kinh ngạc gian. Đạm kim sắc hảo quang trật lóe, Nổ ẻn thon dài hoàn mỹ thân hình đã muốn hiện ra, liền nghiêng người tọa tắc lan á buồn tắm lớn bên cạnh. Thật to miêu mâu lué ra, tác lan á vừa nhấc mâu liền chống lại nổ ẻn cặp kia túc kim sắc đôi mắt. Tựa hồ đã không có dĩ vãng lạnh như băng cơ giới hóa, trở nên... Có chút phức tạp. Nổ ẻn. lan á nhẹ nhàng mà kêu gọi, miêu mâu ngóng nhìn cặp kia kim sắc con người. Không biết vì sao. Tắc lan á trong lòng lại có loại rất là kỳ quái cảm giác không phải chính mình suy nghĩ mà là bị nổ ẻn sở ảnh hưởng đến nắm lấy không rõ có chút nhìn không thấu nộ cũng không có trả lời tác lan á liền như vậy lẳng lặng nhìn tắc lan á tựa hồ là nghiền ngẫm tự hỏi cái gì cùng trước kia hoàn toàn không giống với bên ngoài nhưng linh hồn bản chất cũng là cho tới bây giờ chưa biến quá vẫn là cái kia chính mình phụng dưỡng làm bạn nửa đời nhân cặp tiêuưu lạnh con ngườiơi Mặc kệ nhiễm thượng cái dạng gì sắt thái. Nô trong lòng vẫn là giống như trước đây. Mặc kệ như thế nào hồ nháo, sau đều đã chờ chính mình. Cặp kia đôi mắt, ngóng nhìn chính mình. Tín mại, dựa vào, cũng không dùng bỏ. Bọn họ mới là cho nhau dung hợp nhất thể, không ai có thể tách ra bọn họ. Nhưng là hiện, bất đồng cho cướp bóc giả liên minh, cũng không cùng vũ trụ. Tắc Lan Á bắt đầu trở nên không giống với, tới gần nhân cũng càng ngày càng nhiều. Noel đột nhiên phát hiện chính mình không có phương pháp đi ngăn trở những người đó. Nghĩ đến hôm qua Tắc Lan Á hôn, cái loại cảm giác này. Noel cả người tâm đều rối loạn. Noel không biết chính mình có hay không tâm, nhưng là cũng là thiếp hợp chủng tộc tồn. Tự Tắc Lan Á sinh ra kia một khắc khởi đó là bị trói định rồi. Có được sơ chi nhớ, còn có chính mình cả đời nhiệm vụ. thủ nàng, bảo hộ nàng, làm bạn đi qua dài lâu cả đời. Không biết cái gì cái loại này chấp nhất bắt đầu biến chất, có lẽ không có, vẫn đều tồn chính là chính mình không có phát hiện. Bị giam cầm kiềm chế trụ tâm, bắt đầu buông lòng thoát ra sao? Noel. Tắc Lan Á là càng ngày càng nghi hoặc. Noel rốt cuộc làm sao vậy? Ngơ ngác tọa chỗ lại không nói lời nào, kia ánh mắt còn thẳng tắp nhìn nàng. Không hiểu làm cho Tắc Lan Á có chút hút hoảng. Tổng cảm thấy có cái gì vậy chính biến chất. Tồn cho nàng cùng nô ẻn trong lúc đó. Không biết tốt xấu, nhưng làm cho Tắc Lan Á bất an. Liền Tắc Lan Á quyết định trực tiếp mở miệng hỏi khi, nô ẻn lại đột nhiên túi người nhích lại gần. Kia đôi mắt sâu kín nhìn Tắc Lan Á, nhưng lại làm cho Tắc Lan Á nhất thời không có phản ứng. Chỉ có thể lăng lăng nhìn kia khuôn mặt vô hạn tới gần, nô ẻn kia chỉnh trường tuấn mỹ nhân thần cộng vẫn mặt chiếm cứ chính mình tầm mắt. Sau đó, sau đó, Tắc Lan Á đột nhiên mở to mắt Đồng tử rung động, tràn đầy kinh ngạc kinh ngạc. Môi thượng lạnh như băng súc cảm không bao giờ nữa quá chân thật. Dính sát vào nhau chính mình ngơi, so với chi chính mình độ ấm còn muốn thấp. Gần như cho vũ khí lạnh cảm rất mát, nhưng hôn lên chính mình cũng là phá lệ ôn nhu. Bị cặp kia túc kim sắc con người nhanh quá chặt, như là vô tuyển qua bị trói trụ, đào thoát không ra. Phanh, bang bang. Tắc Lan Á rõ ràng nghe thấy được chính mình tim đập chưa bao giờ từng có rồn rậm phanh động, thanh thanh như là buồn trồn, đánh trong lòng làm cho Tắc Lan Á có loại nói không nên lời cảm giác. Quanh thân quanh quần chính mình hơi thở bỗng dưng buông lỏng, Tắc Lan Á ngơ ngác chừng mắt nhìn, nhìn Noah buông ra chính mình đứng dậy ngồi trở về. Noah, Tắc Lan Á thấp giọng nỉ non, không khỏi thân thủ xoa chính mình ngôi. miêu mâu mở thật to, lăng lăng nhìn Noah. Trong lúc nhất thời. Tắc Lan Á thế nhưng không biết hình dung như thế nào chính mình tâm tình. Chỉ cảm thấy chính mình cả người đều hảo phức tạp lên. Bất quá, không có kháng cự. Cũng rất thông dong, tựa như, tựa như nàng cùng nổ ẻn trong lúc đó tựa hồn nên như vậy giống nhau. Không có ngăn cách, vì thân cận. Nhưng là, Tắc Lan Á tổng cảm giác cái gì không đúng a, Rốt cuộc là cái gì đâu? Nhìn Tắc Lan Á không có kháng cự, ngược lại là ôm môi ngốc lăng lăng bộ dáng. Noel không khỏi khoe miệng vì câu, bình sinh lần đầu tiên nở nụ cười. Trong lòng đột nhiên thả lỏng cảm giác, là nói cho chính mình làm đúng rồi sao. Giống như, hắn đột nhiên gian hiểu được vẫn làm phức tạp chính mình là cái gì. Tuy rằng tam đương ra thực hố, nhưng là nhìn hắn thư hiệu quả cư nhiên xuất hổ ý liêu hảo đầu. Thắc lan á, như vậy thật tốt. Thắc lan á, hết sức mềm nhẹ thanh âm, hoàn toàn không giống bình thường kia cơ giới hóa lãnh cứng rắn. Mang theo ấm áp đu hòa, giống như là đầu mùa xuân ánh mặt trời, làm người ta trầm mê dày không thể tự kềm chế. Nặng, Noel. Tắc Lan Á ngốc lăng là hoàn toàn tìm không thấy bắc. Nạp nhi, đây là cái gì tình huống? Noel hắn cư nhiên, cư nhiên. So sánh với Tắc Lan Á khiếp sợ, Noel vui vẻ. Hướng tới Tắc Lan Á lại là nhợt nhạt cười, trực tiếp đem Tắc Lan Á lôi lý tiêu ngoại nột. Này, Noel cư nhiên còn có thể nở nụ cười. Đây là nàng nằm mơ, vẫn là thế giới này phá hư rớt. Tắc Lan Á, ta đột nhiên hiểu được. Hiểu được? Hiểu được cái gì? Tắc Lan Á, ta nghĩ nổ ẻn là yêu thượng Tắc Lan Á. Không đợi Tắc Lan Á phản ứng lại đây những lời này là có ý tứ gì. Có thể tìm bao nhiêu loại phương pháp đến giải thích giải thích loại này hư hư thực thực. Cảm giác. Che môi biên thủ bị một đôi mạnh mẽ hữu lực bàn tay to bắt lấy. Tắc Lan Á vi lăng. Một cố quen thuộc hơi thở cũng là đập vào mặt mà đến, so với phía trên thứ còn muốn cực nóng, tựa hồ phải tắc lan á cấp thiêu nốt đái Thủ bị lấy khai, cử cao trước người. Cương đại áp lực làm cho tắc lan á thân thể không khỏi sau này trượt hoạt, thêm dính sát vào nhau buồn tắm lớn trên vách đá. Môi thượng lại bị phụ thượng kia mặt lạnh lẽo Bất quá cũng không cận như thế, ôn nhu hôn nhẹ. Hô hấp gian bị tràn đầy tràn ngập kia mạt quen thuộc hơi thở, rõ ràng muốn dây rùa khai. Nhưng linh hồn quen thuộc lại làm cho Tắc Lan Á không khỏi tới gần. Có ôn lạnh này nọ để khai môi sâm chiếm tiến vào, nóc lại cực nóng càng quét. Xét qua khỏa khỏa bạch ngọc bình thường răng nanh, hết sức cẩn thận cực nóng ôn nu. Nay chưa bao giờ từng có thân mật, làm cho Tắc Lan Á không khỏi chiến lập lên. Đầu óc hỗn loạn, cả người tựa hồ đều phải bị khống chế được. u lệnh miêu mâu cũng bắt đầu tràn ngập nổi lên hơi nước, mê mang mà ngốc lăng. Bị cặp kia túc kim sắc con người gắt gao khóa trụ, rơi vào kia vực sâu, không thể tự kềm chế. Nổ ẻn, chúng ta, rốt cuộc làm gì? Đừng nhìn nổ ẻn thân hình nhẹ, giống như tiểu hiến bình thường. Nhưng nên có thể trọng vẫn là có. Ít nhất hiện liền đem tắc lan á để ép buồn tắm lớn lý không thể nhúc nhích Thủy tầm ở mức nổ ẻn siêu y dì nhưng nổ ẻn chút không. Đem tắc lan á hoàn toàn đè ép dưới thân, gắt gao ôm. Tìm kiếm kia mặt làm cho chính mình mất đi kiên trì ngây thơ. Không biết khi nào, tắc lan á nhắm chặt hàm răng bị khiêu mở cửa thành. nó cùng hôn, tắc lan á cũng từ trước ngốc lăng trở nên bắt đầu phối hợp lên. Đồng dạng ngốc tìm không thấy phương pháp hai người, lúc này lại an tâm đắm chìm chính mình thế giới. Linh động đầu lưới lan lột, dây dưa. Xẹt qua răng nanh, khoa miệng đem đối phương không gian chiếm được tràn đầy. Ái muội thanh âm nhợt nhạt truyền đi ra. Chỉ bạc theo hai người khỏe môi tích lạc, quải khởi dài tuyến, mang theo dâm mị hơi thở. Bị lạc đối phương hơi thở chung, thầm nghĩ liền như vậy trầm luân mặc kệ khác. Cho dù quên đi thế giới cũng tốt, chỉ cần có được lẫn nhau. Phanh. Một tiếng câu vang, thắt lan á cửa phòng trực tiếp bị đá vang ra. Nguyên bản chắc chắn đại môn lúc này nguy ngập nguy cơ bán quải khung cửa thượng, tin tưởng lại đến một trận gió là có thể quang vinh hiến thân. Nhất đạo thân ảnh cấp tốc vọt tiến vào. Bị ẻn lập tức cảnh giác mở ra một đạo bình chướng cấp ngăn trận. Gắn bó chia liệng, dâng mỹ chỉ bạc chảy xuôi, ái muội mà thâm tình. Tắc lan á rốt cục được không, vội vàng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển Cảm giác chính mình thiếu chút nữa sẽ không khí. Noel ẻn, ẻn hắn không cần nhưng là là lo lắng hạ chính mình a Thê tê. Nổ ẻn gắt gao ôm lấy tắc lan á, thân mình một bên chính là hoàn toàn chặn người khác tầm mắt. Nhanh cao mày rất là không hờn giận nhìn về phía người tới bình trướng ngoại tác lạc nổi trận lôi đình vốt bình chứa. bất quá nổ ẻn thực lực tự nhiên không thể khinh thường vững vàng cháo nơi đó mặc cho tác lạc như thế nào công kích rất có mưa do bất động tư thế tác lạc hai mắt rục liệt nhây răng vẫn nổ trừng mắt bên trong nhanh ôm chặt tác lan á nổ ẻn kia đôi mắt trung hung tàn lệ khí giống như một cái bị xâm phạm lãnh địa manh thú đáng chết ngươi lại làm gì Bung ra tắc lan á. Mặt sau nghe được động tĩnh, nhanh chóng chạy lên lầu mọi người nghe được tắc lạc những lời này. Nhất thời quỷ dị trầm mặc, nhìn nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sau đó ngoan ngoãn vội vàng triệt. Vốn đang nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện xem ra. Làm gì? Bung ra tắc lan á. Chập chập, lời này như thế nào như vậy hái muội có vấn đề đâu. Nên sẽ không là tắc lan á làm cái gì bị tắc lạc bắt được hầm đi. No. Trước hảo hảo đem mệnh lưu trữ, hiện đi lên chỉ có vật hy sinh phân. Quán buông tay, mọi người bất đắc dĩ vội vàng lui lại. Rất có nhân mặt trên trời sụp đất nước, cũng không quan bọn họ sự cảm giác. Màn ảnh quay lại, tắc lạc nhìn nổ ẻn đó là táo bạo cháy. Trời biết hắn tỉnh qua đi, nhận thấy được tắc lan á bên kia kỳ quái động tĩnh Đá văng môn nhìn đến một màn, quả thực tưởng muốn giết người. Hắn tắc lan á bị cái kia đáng chết nổ ẻn gắt gao áp buồn tắm lớn bên trong, nhưng lại khi dễ tắc lan á. Kia há mồm cư nhiên dính sát vào nhau tắc lan á mặt trên, làm cái gì tắc lạc không hiểu, nhưng là cái loại này muốn thiêu đốt nội tâm phẫn nộ cũng là thật. Thấy hắn vọt tiến vào, cái kia nam nhân cư nhiên còn dám không dưới bình chướng đến cách trở hắn. Nhưng mà nổ ẻn như vậy buông lòng khai, quả nổ ẻn che đủ. Nhưng tắc lạc vẫn là thấy. Hắn ra Tắc Lan Á cư nhiên vẫn là chân trụi. Này đáng chết hỗn Đản tuyệt đối là muốn khi dễ Tắc Lan Á. Không thấy được Tắc Lan Á đã muốn thở không nổi sao. Nhìn Tắc Lan Á từng ngụm từng ngụm thở phì phò, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng mang theo mê người đỏ ửng, Tắc Lạc trong lòng tựa hồ có cái gì không thể ngăn cản nảy mầm trưởng thành. Nhưng là, trước mắt bị lửa giận thiêu đốt Tắc Lạc thầm nghĩ diệt nổ ẩn. Đã xảy ra chuyện gì, mọi người không biết. Duy nhất biết là, ngày đó toàn bộ trên lầu độ bị rớt xuống. Biến thành bọn họ không khỏi chạy tới bên ngoài đi, sợ lâu sụp đem bọn họ cấp ai. Làm ấm Mỹ nửa ngày, im lặng là im lặng. Khả kia cả một ngày, bọn họ vẫn đều không có nhìn đến sự cố trung tâm ba người. Muốn hạ đi xem, nhưng là nhìn xem đối phương. Cũng không một người dám lên đi. liền ngay cả tìm kiếm Lý Minh sự đều bị mọi người tha tha, lo lắng nhìn trên lầu. Lý Minh tin tức tuy rằng không có nói cho mọi người. Nhưng là một nguyệt nguyệt nghĩ nghĩ, chỉ nói Lý Minh không có sinh mệnh nguy hiểm. Tắc Lan Á cùng Long Trạch bên kia chính tìm. Đã không có lo lắng đề phòng, mọi người đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trải qua trên lầu nhất áo, cái này là không tốt lắm. Đặc biệt ngày hôm sau Tắc Lan Á đi tìm Long Trạch hỏi tình huống qua đi, bỏ lại hai, nổ ẹn cùng Tắc Lạc. Kia chiến trường thăng cấp, yếu nhất huấn loạn bất quá tắc Lan Á sau khi trở về lập tức ngoan đó là làm người ta tam xem soát soát soát ra khổ bức mọi người chỉ có thể quá nước sôi lửa bỏng ngày thà không đề cập tới này nhất trò khôi hải. nội bộ Lý Minh bị trói tầng hầm ngầm trung An Tâm điều dưỡng nội ẻn cũng tra tìm Lý Minh tình huống nghiên cứu nguyên nhân bên ngoài nhưng chỉ có nháo phiên thiên không biết sao lại thế này đột nhiên Tuân gia nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu nhân thể thí nghiệm tin tức tin tức này công bố có thể nói là làm đắc nhân tâm hoảng sợ. Ngay sau đó lại xuất hiện rất nhiều cư dân, chạy đến nghiên cứu khoa học viện náo sự. Nói chính mình chính là thân nhân, hoặc bằng hưu bị nghiên cứu khoa học viện mạnh mẽ mang đi thí nghiệm người nhà. Điều điều liệt liệt, sự thật vô cùng xác thực căn bản không chấp nhận được nghiên cứu khoa học viện giải thích. Hơn nữa bị thí nghiệm đại bộ phận vẫn là dị năng giả, tin tức này đã có thể náo phiên thiên. Phải biết rằng hiện căn cứ duy nhị thế lực lớn. Trừ bỏ quân đội chính là dị năng giả. Người này lấy dị năng giả làm biến thái thí nghiệm, có thể làm cho người ta an tâm sao. Đặc biệt này đã trải qua tang thi chiều qua đi, cơ thế lực đại biến thời kỳ. Nghiên cứu khoa học viện không thể nghi ngờ không phải bị đổ lên đỉnh núi, trở thành chúng tên chi. Mà nghiên cứu khoa học viện sở phía sau Bạch Hậu Đức tự nhiên cũng thoát không được căn hệ. Nhất hệ hệ sự cố phát sinh, làm cho Bạch Hậu Đức thế lực thẳng tóc giảm xuống. Long Trạch cùng mạc lâm phong cũng không phải là ăn chay. Tam đầu sỏ chi rơi xuống mã như thế nào không đi rút một phen đâu. Hai người có ý thức thôi động hạ, Bạch Hậu Đức không thể vị tài thảm. Ngắn ngủ mấy ngày gian, thực lực đó là thật to ngấm nước. So với chi Long Trạch cùng mạc lấm phong hai người căn bản không đồng nhất cái trên đường. Vốn Bạch Hậu Đức còn muốn nương nghiên cứu khoa học viện vẫn liền phát hiện bí mật về tang thi trong đầu tinh hoạch đến hòa nhau nhất bút. Kết quả Không nghĩ tới là Bạch Hậu Đức đang muốn công bố này kinh thiên tin tức hy. cư nhiên theo Long trạch cùng còn chưa rời đi mạc lấm hà nơi đó công bố đi ra. Người trước là chính mình thí nghiệm đoàn phát hiện. Trước tiên nghiệm chứng chính xác tính sau, lập tức liền nói cho mọi người. Rồi sau đó giả còn lại là nghiệm chứng Long trạch tin tức. Nghe nói kinh đô sớm phát hiện cũng bắt đầu sử dụng. Tùy theo tinh hoạch bí mật công bố, còn có chính là Cao Giai Tăng Thi xuất hiện tin tức. Nhanh tiếp mà đến đó là căn cứ dị năng giả còn có tăng thi sở công bố chế định xuống dưới tầng tầng giai cấp. Một, ba giai vì đại chúng dị năng giả, còn có tăng thi. Bốn giai đã ngoài còn lại là vì rộng lớn thiên địa. Bốn giai dị năng cường giả các đại căn cứ còn không có xuất hiện quá. Bất quá nghe nói kinh đô, đã muốn là có một hai nhân. Kia thần thông, lợi hại quả thực không phải khác dị năng giả có thể so sánh. Nghe nói một cái bốn giai dị năng giả. So với được với 5 cái ba dai. Nay thực lực cách xa tuyệt đối thật to kích thích chúng dị năng giả. Bất quá dị năng giả tiến dai cũng không phải dễ dàng như vậy. So sánh với góc hạ tăng thi chỉ cần cắn nuốt lợi hại đối thủ là có thể tiến dai tốc độ nhưng là rất nhiều. Không khỏi cung cấp mọi người hơn nữa áp lực. Dựa theo tăng thi tiến hóa tốc độ, nếu bọn họ không điểm chẳng phải là phải thành tăng thi đồ ăn. Thời gian lạng yên rồi biến mất chung, căn cứ dần dần biến hóa. Thế lực biến, trung lắng động lại xuống dưới chỉ có long trạch cùng mạc lấm phong hai phương tiêu ngạo. Về phân bạch hậu đức, thật mạnh đả kích thế lực sớm không coi là đầu sỏ. Chỉ có thể nói căn cứ vẫn là một cái rất có thế lực. Dù sao bách túc chi trùng tử nhi bất cương. trừ lần đó ra, đáng giá nhắc tới chính là căn cứ dị năng giả tiểu đội thay đổi. trừ bỏ liệt diễm như trước thứ nhất ngai vàng bất động. Mặt sau nhưng là có đại thay đổi. Không biết khi nào. Ngân Diễm sát hướng về phía thứ hai ngai vàng. Cùng hung danh hiển hách tàn nhận đặt song song trở thành thứ hai đại dị năng giả tiểu đội. Đối này, không ai dám nháo sự. Dù sao Tang thi chiều công thành chiến chiến trung, Ngân Diễm thực lực nhưng là mọi người hữu mục cộng đổ. Hơn nữa hiện, thứ nhất liệt Diễm cùng chi giao hảo. Nghe nói ngay cả hai đại đầu sỏ cùng này cũng là quan hệ không sai. Đủ loại tính số giới, còn dám đi xúc Ngân Diễm nổi bật. Kia là cỡ nào đần độn mới làm được a Nhưng cũng không phải không ai không nghĩ. Xếp vào mô ta mưu kế thật lâu. Căn cứ trung tâm trại an dưỡng. Nay tuy rằng là căn cứ trung duy nhất một nhà xem như bệnh viện cơ cấu. Nhưng cho dù là mạng thế tiền, cũng đều là có thể nói 5 sao cấp địa phương. Một mình mở địa phương, nhất lưu thiết bị. trừ bỏ dược vật quý không thể tưởng tượng, khác cũng là không sai. Bất quá có thể đi vào nơi này. Tự nhiên cũng là rất có thực lực, ít nhất về điểm này ý Y dược tiền phó được rất tốt. Cũng có cũng không có bệnh, chính là lại đây tu dưỡng. So với người trước, bọn họ tiêu dùng thiếu. Mỗi ngày chỉ cần chịu chút đồ ăn, tán giải sầu thì tốt rồi. Yên lặng lâm viên mang chung. Một cái cô gái chính im lặng tọa trên cỏ, lật xem bắt tay vào làm chung bộ sách, phá lệ tao nhã tốt đẹp. Bất quá, một cái hùng hổ đi tới nữ tử hoàn toàn phá hủy trận này cảnh đẹp. Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn đi tới nữ tử không khỏi khẽ miệng gợi lên, dung mạo tú lệ dịu dàng. Chẳng qua, kia đôi mắt trung lóe ra âm ngoan độc lạnh, hoàn toàn phá hủy này tốt đẹp. Chỉ làm cho nhân nghĩ tới rắn giết độc phụ này nhất tử. Chính là ngươi muốn gặp ta. Bà đầu nâng cao cao, nữ tử miệt thị nhìn cố định thượng đọc sách cô gái. Một thân đẹp đẽ quý giá cùng nữ tử một mạc so sánh với, tựa như hai cái cực đoan. Đối mặt nữ tử đối chính mình miệt thị, Cô gái chút không có tức giận. Ngược lại tao nhã đóng sách lại, đứng dậy nhẹ nhàng mà vô vô trên người bụi đất. uy, bổ tiểu thư cũng không cái kia thời gian cùng người háo. Nếu không nói, đã có thể đi rồi. Nghe vậy, liếc nữ tử liếc mắt một cái. Cô gái này mới mở miệng, thanh âm nu hòa, như nhau nàng diện bạo giang nam dịu dàng thú lệ. Ngươi chính là dì Giai Ngọc. Đúng thì thế nào? Dì Giai Ngọc ghét bỏ nhìn cô gái, mày mặt nhân gắt gao đột nhiên thu được tin tức nói là có người muốn gặp nàng, còn nói cái gì cùng nàng trạch ca ca có liên quan sự, dì dai ngọc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trước kia phụ thân còn có thể ngăn cản nàng, khả hiện căn cứ trạch ca ca nhưng là thành duy nhị đầu sỏ. So với chi trước kia còn muốn lợi hại, phụ thân cũng tưởng muốn đặt lên trạch ca ca thế lực, tự nhiên muốn không có lại ngăn cản nàng. Ngược lại còn chỗ tối ở gần giúp, dì dai ngọc tự nhiên là cao hứng. Nhưng là trạch ca ca căn bản không thấy nàng, chính mình cũng tìm không thấy nhân. sau lại nghe nói nàng trạch ca ca có thai hoan nhân sau? Dì dai ngọc đó là hận nghiến răng ngứa, hận không thể đem cái kia hồ ly tinh mặt quát hoa sau đó quăng đi huy tăng thi. Trạch ca ca chỉ có thể là nàng, làm sao có thể bị người khác lây dính. Như vậy vĩ đại trạch ca ca, chỉ có chính mình mới xứng thượng. Dì dai ngọc chiếu giỏi lời nhắn thượng nói, đến đây trại an dưỡng vốn nàng nghĩ đến trại an dưỡng tốt xấu cũng là có thế lực, kết quả gặp mặt, phát hiện là cái nữ nhân, nhưng lại bộ dạng như vậy dụ dỗ, trang đáng thương cho ai xem a, ưn, chính mình cũng phải cẩn thận này nữ nhân. bằng không trạch ca ca nói không chừng đã bị dụ hoặc đến đâu. yên tâm, ta đối long trạch không có hứng thú. câm miệng, ngươi dựa vào cái gì kêu trạch ca ca tên? ngươi này, nô, no, này, mâu quang loè loè. Tâu Ngư bảo trì chính mình phong độ. Cười ôn hòa, ta gọi là Tâu Ngư. Hừ, dì dai ngọc hừ lạnh một tiếng, không chút nào hồ. Ta quản người tên gì? Có cái gì điểm nói, bổ tiểu thư cũng không nhiều như vậy thời gian. Thủ không khỏi sẹt qua gáy sách, ánh mắt hiếp lại nhìn đứng trước mặt ngạo khí dì dai ngọc. Tâu Ngư không khỏi càng phát ra vừa lòng. Như vậy quân cờ, mới tốt ngoạn không phải sao? Muốn biết Long, Long láo đại thích ai sao? Tông Ngư vốn định kêu long Trạch, nhưng lại không muốn cùng dì Giai Ngọc tái khởi tranh chấp. Dù sao thời gian lâu, bị phát hiện đã có thể không tốt. Mà dì Giai Ngọc nghe được Tông Ngư nói sau, ánh mắt nhất thời sáng. Cắn cắn môi, ngừng cao đầu không ai bị nổi nhìn Tông Ngư. Nói, nói, tự nhiên không thể thiếu nhĩ hảo chỗ. Ta không muốn cái gì ưu việt. Không cần. Dì Giai Ngọc kinh ngạc. Nàng xem đến này nữ nhân tìm nàng cư nhiên là nhắc tới cái như vậy khẳng định là nghĩ muốn cái gì ưu việt hiện nhân không đều là như thế này sao nhiều chỉ cần cho bọn hắn một ngụm cơm có thể cho người liều chết hợp lại sống thật sự là so với một cái cổ đều còn muốn hèn mọn gì giai ngọc phụ đối tuy rằng thế lực căn cứ cũng không sai nhưng là căn bản lay động không được long trạch như vậy quái vật lớn đối mặt cái kia nữ nhân tin tức. Dì Giai Ngọc tự nhiên phí tâm tư tưởng phải biết rằng Nhưng là có long chạch chỗ nào ngăn trở giấu giấu đi Dì Giai Ngọc căn bản không thể biết gì tin tức Trong lòng oán độc không khỏi thâm Nàng chạch Kaka chưa bao giờ đối nàng tốt như vậy quá Cái kia nữ nhân dựa vào cái gì Hừ, chờ nàng đã biết cái kia nữ nhân thân phận nhất định sẽ làm nàng biết tốt xấu Cút xa xa Sau đó nàng chạch Kaka nhất định hội phát hiện nàng hảo Đến lúc đó Trạch ca ca thú nàng. Đấu kỵ tử đám kia nữ nhân. Nàng trạch ca ca lợi hại. Nhìn gì dai ngọc chấu ngây ngô cười rõ ràng là phán đoán cái gì. Tâu ngư không khỏi khinh bỉ biểu môi Bất quá nghĩ đến chính mình kế hoạch, nhất thời thu hồi trên mặt khinh thị. Bởi vì cái kia nữ nhân rất xấu, nàng cũng đoạt ta này nọ. Bất quá, ta không có cách nào, trả thù không được nàng. Ngươi là hà gia đại tiểu thư, sẽ không cũng không có biện pháp đi. Nàng cũng đoạt ngươi này nọ." Ân Tâu Ngư gật gật đầu, cũng không phải là đoạt chính mình ngày nọ. "Tâu Ngư, nàng đệ đệ nhưng là nàng đại pháp bảo, như thế nào có thể cứ như vậy bị người kia cấp đoạt đi rồi?" Tâu Ngư mồ trung hiện lên một tia ván độc, nguyên bản dịu dàng hơi thở cũng trở nên âm u lên. Xem gì giai ngọc không khỏi nhíu như mày. "Này nữ nhân sẽ không là muốn lấy nàng làm bia ngắm đi." Bất quá, cho dù là nghĩ như vậy, Dì Giai Ngọc cao thấp đánh giá Tô Ngư liếc mắt một cái, hèn mọn mà khinh thường. Liên này nữ nhân, lượng nàng cũng không dám. Nàng vẫn là chuyên tâm như thế nào đem cái kia tiện nhân xử lý, sau đó được đến trạch ca ca tâm tính thiện lương. hử ngươi còn chưa nói cái kia nữ nhân là ai đâu? Thắc Lan Á! Thắc Lan Á! Dì Giai Ngọc nghĩ hoặc, đây là cái gì kỳ quái tên? Bất quá, như thế nào nghe có điểm quen tai đâu? Chỗ nào nghe được quá đâu? Suy nghĩ nửa ngày không có kết quả, dị dai ngọc không khỏi thần sắc thật không tốt. Trừng mắt Tông Ngư thực tức giận. Ngươi liền nói cho bổn tiểu thư một cái tên. nay căn cứ nhiều người như vậy, ngươi đùa dỡ ta là đi. Làm sao có thể? Tông Ngư cười cười, ta làm sao dám lửa ngươi đâu? Tắc lăn á, tên này ngươi đi trên đường cái kéo một cái liền sẽ biết đi. Tăng thi chiều, bọn họ nhưng là ra nổi bật lại đem nàng cấp quăng đến này địa phương quỷ quái đến, còn không được rời đi. Cư nhiên còn đoạt đi rồi nàng Tông Ngư, không thể tha thứ. Ai, thực, đương nhiên, ta liền người này sẽ không đi. Nếu gì Đại tiểu thư cha không đến, đến lúc đó tới tìm ta cũng không thành. Nhìn Tông Ngư, gì dai Ngọc nhấp mí môi, vẻ mặt hồ nghi cùng đoán, nghĩ nghĩ thế này mới nhìn Tông Ngư nói, liền như vậy làm. Nếu ngươi dám gặp ta, ừ, dứt lời, dị dai ngọc ghét bỏ nhìn nhìn chung quanh, trừng mắt nhìn Tâu ngư liếc mắt một cái, xoay người ngạo khí mười phần ly khai. như vậy, tựa hồ rất là ghét bỏ người này. thấy vậy, Tâu ngư trắng non bàn tay không khỏi đem bộ sách siết chặt nhanh, trên mặt cũng hiển dữ tợn, một đôi đôi mắt trung quan độc làm người ta kinh hãi. nàng như thế nào lại không chế khí người này ngươi? chỉ tiếc, không thể rời đi. bất quá cho dù không thể rời đi, Nàng cũng có thể trả thù đến. Tắc lăn á, đừng tưởng rằng ngươi về sau hội cơ nào rất giỏi. Đó là tương lai, nói không chừng hiện chỉ cần chính mình đem ngươi kéo hạ thần đàn, ngươi vốn không có tương lai. Chính mình thấy tương lai, hết thể hiện đều là chuyện xấu. Cương đại nữ vương thì thế nào, chỉ cần trưởng thành thời điểm bóp chết nôi, tương lai không phải là chính mình. Kiếp này, chính mình tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Chính mình mới là nên đứng đỉnh núi người kia. Tông ngư, chính mình thân ái đệ đệ a Có được như vậy đặc thù năng lực, như thế nào có thể không giúp chính mình đâu. Giúp một ngoại nhân nhưng là thật không tốt à xem đi, nàng mới có thể là đi đến sau người kia. Nóc nhà phía trên, tắc lan á vi giật giật đầu ngón tay. Nhìn một cô thật nhỏ dao động nhập vào chính mình trong đầu, khỏe môi vi ôm lấy. Tùy ý mà chờ mong. Cái kia nữ nhân rốt cục muốn lộ ra dấu vết sao. Còn tưởng rằng hội chờ lâu đâu. Không nghĩ tới. Là vì đau chân bị nắm chính mình trong tay. Tông ngư gì dai ngọc. Hử Nổ ẻn, mọi người thế nào? Sơn mâu, tắc lan á nhìn về phía tọa chính mình bên cạnh người nổ ẻn. Nổ ẻn thu hồi ngắm nhìn xa xa tầm mắt, lặng lặng nhìn tắc lan á nghĩ nghĩ mới nói, đau cũng vui sướng. Phúc, tắc lan á thể chính mình không phải cố ý, nhưng nổ ẻn thực rất đáng yêu. Nói như vậy thực không thành vấn đề sao. Tuy rằng cấp mọi người dùng tố dịch, quả thật cũng là cái kia công hiệu đúng vậy. Nhưng là... No, no. Tắc Lan Á nói còn chưa nói ra, liền bị nổ ẹn trực tiếp cấp đổ miệng. Nói, một khi bị lướt qua cái kia tuyến nam nhân, thật sự là không khách khí. Cách đó không xa, Tắc Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn này một màn. Cung an kỳ cùng nhau, đó là đều tự nhai răng. Về phần đều tự tưởng cái gì, kia cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Long trạch độc nhất vô nhị biệt thự, mái nhà buồn hoa thượng. Tắc Lan Á chính miễn cưỡng ngồi xếp bằng tỏa mau thảm thượng, rất là chuyên tâm cắn một khối hoa quế cao. Miệng nhất cổ nhất cổ, cực kỳ giống một cái đáng yêu thương thử loại động vật. Long trạch tỏa đối diện nhìn Tắc Lan Á, rất là tưởng thân thủ đi sở sở khó được đáng yêu dày Tắc Lan Á bất quá, muốn thật sự là làm như vậy, Long trạch tin tưởng chính mình sẽ bị kia chỉ móng nuốt cấp bị thương đi. An ngon sao? Câu môi nhẹ nhàng mà cười, cặp kia đôi mắt trung ảnh ngược tắc lan á thân ảnh, nhu hòa cực kỳ. Nhìn trước mặt bị ăn không sai biệt lắm điểm tâm, long Trạch có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới tắc lan á đúng là phá lệ thích loại này món điểm tâm ngọt đâu. Đặc biệt kia ăn đứng lên khi đáng yêu bộ dáng, làm cho long Trạch hận không thể đem tắc lan á tàng đứng lên, không cho những người khác thấy. Tắc lan á đã muốn như vậy vĩ đại, hấp dẫn một đống phiền phái tên. Nếu lại đến... Hán Khả làm sao bây giờ a? Long Trạch cũng không tưởng chính mình liền điệu truy thê trên đường. Hơn nữa hiện còn không có bị tán thành nhẹ quất. Nâng mâu liếc Long Trạch liếc mắt một cái, kia mi rắc có chút khơi màu đỏ cong, tựa như có con mèo chảo Long Trạch trong lòng nhẹ nhàng con ngứa giống nhau. Mà không thôi, tâm ngứa được ngay. Nghĩ đến này, Long Trạch không khỏi thở dài. Chính mình là càng điệu càng sâu, bất quá vui vẻ chịu đựng không phải sao? Cũng không tệ lắm. Ăn xong rồi miệng hoa quế cao, tắc lan á còn không quên vươn đầu lươi liếm liếm môi biên điểm tâm mảnh vụn. Hoàn toàn xem nhẹ long Trạch đột nhiên ám chầm đứng lên mậu quang. Thân thủ đưa cho tắc lan á nhất phương khăn lụa, long Trạch có chút bất đắc dĩ. Vẫn là lao đi. Như mày, tắc lan á mậu quang lóe ra. Không chút khách khí tiếp nhận xoa xoa, sau đó quăng đến một bên thùng rác lý đi. Không thói quen. Lại nói tiếp này vẫn là nàng khó được khuyết điểm bị nô ẻn rẻ rồi n nở thứ vẫn là không nghĩ bỏ á ăn xong rồi liếm liếm miệng cũng không không có gì sao nhìn không sao cả tắc lan á long trạch trong lòng muốn hụt máu hắn là sợ chính hắn dục hỏa thiêu thân mà chết a nhìn long trạch kia đột nhiên bất đắc dĩ đứng lên hết sức nu hỏa con người tắc lan á thân mình cứng đờ vẫn là thực không thích đứng long trạch như vậy nhìn nàng a tuy rằng nàng hiện là đã biết long trạch tâm tư bất quá khu khu Ho khan hai tiếng, Tắc Lan Á sờ sờ cầm nhìn Long Trạch nói, hiện thế nào? Ha ha, còn phải đa tạ Tắc Lan Á ngươi. Bạch Hậu Đức lần này là hoàn toàn phiên không được thân. Về phân mạc lâm phong, cũng không có vấn đề. Dừng một chút, Long Trạch đôi mắt mỉm cười. Lại nói tiếp còn phải chúc mừng Ngân Diễm bước vào cường giả chi lựa ta. Phải không? Miêu mâu híp lại, Tắc Lan Á vẻ mặt thả nhiên. Nay cũng mệnh Long Lão đại ngươi quan tâm không phải sao? Ngân Diễm hiện có thể như thế, trừ bỏ thân mình thực lực bên ngoài. Tắc Lan Á chút không che lấp Long Trạch trong đó hỗ trợ. Vốn chống lại Long Trạch Tắc Lan Á lúc trước đã có thể đánh tốt lắm chủ ý. Chính mình dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dốc sức làm hạ thiên hạ cái gì? Nếu mà thế tiền có lẽ vẫn là không sai. Nhưng là mặt thế sau, ngươi ép bờ đi. Có thể có thật lớn thụ dựa vào, tự nhiên không thể buông tha. Thải đi lên mới là lẽ phải. Cái gì khiêm tốn tự đắc cái gì, vẫn là chờ ngươi đạp đỉnh núi, không ý kỵ thế lực khác rồi nói sau. Về phần long Trạch này khỏa đại thụ, Tắc Lan Á trước mắt vẫn là không tính vứt bỏ. dùng tốt, hơn nữa khả phát triển lực cương đại. Về phần long Trạch tâm tư, Tắc Lan Á tỏ vẻ tạm thời xem nhẹ tốt lắm. Trong nhà kia hai đã có thể chịu không nổi. Lại đến, Tắc Lan Á lo lắng cho mình hội quài điệu. Nghe Tắc Lan Á kia bình thản, thì không chút khách khí nói. Long Trạch trong lòng trừ bỏ vui sướng còn có chua xót. Tắc Lan Á không có cự tuyệt chính mình tới gần, nhưng là cũng không có không chịu nhận phải không? Long Trạch không tin trí tuệ như Tắc Lan Á không hiểu hắn tâm ý chính là Tắc Lan Á là không nghĩ quá, có lẽ Tắc Lan Á chưa từng có cho hắn lưu qua đường. Nghĩ đến mỗi ngày triền Tắc Lan Á bên người Tắc Lạc, còn có đột nhiên nhiều ra đến nổ ẻn. Trưa tối còn có một bách lý vân tần. Long Trạch đau đầu, trời biết còn có người nào a? buông lòng ra phù ngạch thủ, long trạch ngẩng đầu nhìn tắc lan á trong lòng tâm tư vừa chuyển, đôi mắt chung không khỏi mang theo một tia xấu xa trêu thức. thân mình có chút nghiêng, đến gần rồi tắc lan á long trạch có chút ái muội thấp giọng nói, một khi đã như vậy, tắc lan á có phải hay không muốn báo đáp thân công một chút ta? khoe miệng có chút run rẩy, nhìn đột nhiên động kinh long trạch, tắc lan á có chút kinh ngạc còn có không nói gì, đừng tưởng rằng nàng không thấy được long trạch kia trong mắt trêu thức. Thật to miêu mâu hiếp lại, lóe ra tả tứ lượng mũi nhọn. Tắc lan á khỏe môi vi ôm lấy, hiện rào hoạt. Như vậy ngươi nghĩ muốn cái gì báo đáp đâu? Lấy thân báo đáp như thế nào? Khỏe môi ý cười càng phát ra làm sâu sắc. Lúc này tắc lan á tựa như chỉ giảo hoạt ác liệt mèo con, dày mại cất bộ, giắt một cái lưới lớn. Phinh lệ đâu? Toàn bộ thiên hạ như thế nào? Tắc lan á mâu quang lóe lóe, thu hồi đôi mắt chúng ác liệt giảo hoạt. Nhấp mí môi rắc nhìn Long Trạch, thần sắc đột nhiên lạnh nhạt lên. Lấy ta biết, hiện thiên hạ vẫn là tang thi đi, trừ bỏ tang thi, còn có người khác không phải sao? Tắc Lan Á không tin ta lấy thiên hạ vì lễ. Không biết khi nào, Long Trạch trong mắt trêu tức sớm thu trở về. Thật sâu nhìn Tắc Lan Á, tràn đầy còn thật sự cùng thâm tình. Tắc Lan Á chính là nhìn ra hơi thở không thích hợp, mới là cấp vội vàng lui lại trở về. Kết quả, những mày. Tắc Lan Á vẫn chưa trả lời. Long Trạch thấy vậy khỏe môi hẩn ẩn lộ ra chua sót, bất quá trên mặt vẻ mặt cũng là không có đổi. Thâm ú đôi mắt chung, nhu hòa dần dần thối lui, mũi nhọn triển lộ phá lệ trói mắt lánh liệt. Nguyên bản quanh quần Long Trạch trên người, cái loại này làm cho Tắc Lan Á tổng cho rằng là sai thấy tuyệt thế hảo nam nhân hơi thở cũng nuôi xuống. Ung dung quý khí, bá đạo mà lãnh khốc vô tình. Như mày, Tắc Lan Á có chút không nói gì. Đây là ngoạn tinh phân. Nay mặt thế, sớm hay muộn hội chung kết không phải sao. Tăng thi bất quá là lập cho một góc ánh sáng ngọc, sau này chắc chắn là nhân loại thiên hạ. tắc lan á, không bằng chúng ta đánh cuộc. Không ra ba năm ta liền đem thiên hạ này đưa đến ngươi trong tay như thế nào. Phinh lễ. Không sai. Nghe vậy, tắc lan á trầm mặc. Nghe long trạch trong giọng nói kiên định, còn có kia ánh vào mi mắt, giống nhau muốn phong sát thiên hạ bà khí. Tắc Lan Á chưa bao giờ hoài nghi quá. Này mặt thế sớm hay muộn hội Chung Kết. Không nói một tay bình định, nhưng đứng đỉnh núi tự nhiên không thể thiếu này nam nhân. Cường giả tranh vinh. luận khởi tâm ngoan thủ lạn, Long Trạch không thua cho bất luận kẻ nào. Luận trí mưu thủ đoạn, Long Trạch cũng là thượng thừa. Dựa theo một câu mà nói, Long Trạch vì trí tôn vị mà tồn. Nhưng là, đó là sự thật không sai. Nhưng đừng quên, còn có nàng. Nếu là không có nàng. Long Trạch nhất định sẽ là trí tôn. Hiện thôi, tự nhiên tranh thượng nhất tranh. Tắc Lan Á muốn đổ một phen sao? mắt thấy Tắc Lan Á vẫn trầm mặt chỗ, không hiểu được đến trả lời thuyết phục. Long Trạch trong lòng nhưng lại như tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử bình thường, bang bang thẳng khiêu hết sức chờ mong Tắc Lan Á trả lời thuyết phục. Nâng mâu nhìn Long Trạch, Tắc Lan Á thưởng thức bắt tay vào làm chung vòng tay, miêu mâu trung ám trầm không ánh sáng, lại phá lệ thâm thúy mê người. Muốn thật là ngươi được ngày kết hạ, có này phinh lễ tuổi hồ cũng không tệ lắm. Như vậy, chúng ta liền nói định rồi. Sẽ không hối hận. Sẽ không hối hận. Ba năm, không lâu không phải sao. Nghe vậy, Long Trạch nhịn không được nở nụ cười. Nay mắt thế, có thể như vậy không chút nào hồ mở miệng cũng chỉ có nàng đi. Chính là như vậy đặc thù trói mắt, khuyên hắn tâm. Bất quá chiếm được tắc lan á trả lời, Long Trạch trong lòng đúng là phá lệ vui sướng. Nguyên lai, chính mình cố gắng lâu như vậy, chính là chờ mong như vậy cái đồng ý sao. Tắc Lan Á, ba năm là không lâu. Cho nên, người nhất định sẽ là ta. Về phần khác, hiện bắt đầu chậm rãi giải, giải quyết tốt lắm. Long Trạch, ân, Chính lòng tràn đầy vui sướng, đột nhiên nghe được Tắc Lan Á kêu hắn. Long Trạch không khỏi khỏe môi thật to gợi lên, mâu quang sâu kín nhìn Tắc Lan Á. Kia thâm tình, kia chấp nhất còn có ô nu. Làm cho Tắc Lan Á nhất thời nổi lên một thân ngật áp. Than bùn, tinh phân cái mau. Còn nàng cái kia cuồng phách phúc Hắc long chạy đến. Bất quá, nên sự hay là nên nói. Dù sao, có làm phức tạp đến chính mình. Nếu không không nghĩ nhúc đích, lại ép buộc chính mình yếu ớt thần kinh. Tắc Lan Á đã sớm tưởng tự cái giải quyết. Giao cho long Trạch, bất quá là vì đó là người nào đó đưa tới. Có cái cái gì kêu gì dai ngọc là không. Ngạch gì danh ngọc, tên này như thế nào có điểm thủ Không nghĩ ra lại điểm sự Là tốt rồi đem cái kia không biết là từ đâu nhi đến điên tử cấp xem trọng Lại không thu thập, phải nhặt sắc đi Nếu không mặc ly ngọc đậu cái kia ngu ngốc ngoạn vui vẻ Tắc lan á đã sớm tưởng diệt người Hà ra, tuy rằng hiện không lo lắng Nhưng là thiếu điểm phiền toái vẫn là hảo Hơn nữa, cái gì tiểu tam cái gì Tắc lan á mâu quang lué lué Nếu có thể đem Long Trạch đóng gói đã đánh mất. Tin tưởng nàng là rất thích ý. Là ta sơ sót. Ta lập tức giải quyết đi. Bất quá, Tắc Lan Á ngươi cùng kia cái gì nổ en là. Vừa nói đến gì danh ngọc, làm cho Long Trạch nghĩ tới chính mình lạn hoa đảo. Không khỏi liền nghĩ tới Tắc Lan Á bên người kia mấy người. Nghĩ nghĩ, Long Trạch quyết định tìm một thoạt nhìn nguy hiểm nhân hỏi một câu. Long Trạch không nghĩ tới là, chính mình thử đến kết quả làm cho hắn muốn giết người. Chỉ thấy Tắc Lan Á đôi mắt lóe lóe, dẫn theo Tia tiêu, tiêu ý tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nhu hòa lên, khẽ môi vi ôm lấy, kia ôn hòa ý cười trực tiếp chọc ngủ Long Trạch mắt. Thôi, hẳn là tình nữ đi, hắn có thể san đương trọng tới sao? Nay cái gì đáng chết vấn đề? Tình nữ, hảo muốn giết người thung sao phá? Nhìn Long Trạch đột nhiên âm trầm, thân chu âm phong chắc chắc bộ dáng, Tắc Lan Á mỉm cười. Trước kia cảm thấy này nam nhân bá đạo quá đáng, làm người ta chẳng ghét. Hiện thoạt nhìn, như thế nào đột nhiên cảm thấy thú vị. Bất quá, tựa hồ là cùng nổ en đàm khai sau. Chính mình cũng trở nên trong sáng lên. Rõ ràng là mùa đông giống nhau dết lạnh, lại cảm giác được mùa xuân hơi thở. To mò quái. Theo long trạch chỗ nào trở về, Tắc Lan Á còn chưa đi đến nhà mình phòng ở liền đụng phải nửa đường chặn lại Bách Lý Vân Tần. Rõ ràng tiểu tụy rất nhiều. Thần sắc gian tràn đầy rối rắm Cặp kia yên lặng đôi mắt rơi xuống tắc lan á trên người kia một khắc, tắc lan á trở mặc. Hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày lành? Một cái hai, là ông trời tính kế cái gì sao? Vẫn là, đơn thuần là chính mình không chọn hảo suất một ngày. Tâm tình dị thường phức tạp trở về phòng ở. Phòng khách chung, chỉ có mạc ly ngọc cùng phân hà. Hai người chính rơi xuống một mâm cờ vua. Phan Hà nhanh cao mày vẻ mặt cũng có chút vội vàng sao đậu. So sánh với Mạc Ly Ngọc thì phải là làm cho người ta nghiến răng ngứa nắm chắc tháng lợi nắm. Thấy Tắc Lan Á đã trở lại. Hai người ngẩng đầu cười đánh thanh tiếp đón. Thấy Tắc Lan Á thản nhiên lên tiếng, Phan Hà không có gì phản ứng như trước cười cười. Nhưng thật ra Mạc Ly Ngọc cảm thấy ra một ít không thích hợp đến. Vũng trộm thân thủ chạc chạc Phan Hà, ngẩng đầu nhìn Tắc Lan Á thật cẩn thận hỏi. Tắc Lan Á! ra chuyện gì sao nghe vậy tắc lan á dừng một chút nâng mâu trong mày nhìn mạc ly ngọc không nói cặp kia thâm u miêu mâu hết sức yên lặng còn kèm theo một kia còn chưa thu hồi đi phức tạp nô tắc lan á làm sao vậy phan hà hậu chi hậu rắc phát hiện tắc lan á không thích hợp trừng mắt nhìn có chút nghi hoặc rất khó có thể xem thấy bọn họ nữ vương như vậy a, chẳng lẽ ra cái gì nghiêm trọng sự không có gì thản nhiên trả lời, Tắc Lan Á vẻ mặt phá lệ bình thản. Lại làm cho hai người thực cảm nhận được Tắc Lan Á bất đồng. Tựa hồ không có thường lui tới như vậy có sức sống. Còn chưa tới kịp hỏi lại, Tắc Lan Á đó là nhấc chân lên lầu thê. Hai người thấy vậy chỉ có thể khô cần nháy ánh mắt, nhìn lẫn nhau vẻ mặt nghi hoặc. Ly Ngọc, Tắc Lan Á đây là làm sao vậy? Ngạch, ta làm sao mà biết? Mặc Ly Ngọc quán buông tay. Lập tức ra vẻ thâm trầm nhìn Phan Hà nói, nữ vương đại nhân thế giới chúng ta không hiểu a, Cô nàng chết dầm kia, Phan Hà cắn răng. Có chút mỏi mệt về tới phòng, tắc lan á thân hình vung lỏng chính là đem chính mình quăng ngã trên giường. Mềm mại thoải mái giường bắn đạn, tắc lan á chỉnh khuôn mặt đều bao phủ đi vào. Phao đi kia lạnh lùng lạnh nhạt, tắc lan á cả người đều có vẻ vô lực mở mịn lên. Nha, Noel ngươi nói đây là làm sao vậy? Vô lực nằm úp sốc trên giường, Tắc Lan Á rầu rĩ thanh âm theo giường phía dưới truyền đi ra. Trong đó không khó nghe ra Tắc Lan Á nghi hoặc còn có mở mị thất thố. Tắc Lan Á, chúng ta đem cái kia nam nhân vụng trộm diệt không phải xong rồi. Tắc Lạc, người vẫn là thiểm biên nhi đi chơi đi. Tắc Lan Á bên người. Noel cùng Tắc Lạc hai phương tranh phách, đều tự chiếm một chỗ vị trí. Tọa dương thượng, vây quanh Tắc Lan Á đối địch đối phương so sánh với góc nổ ẻn lạnh nhạt, mặt không chút thay đổi. Tắc lạc đó là đôi mắt lạnh lùng, trong giọng nói không phải không có nghiến răng nghiến lợi. Tắc lạc tỏ vẻ hắn là thấy. Liên vừa mới, kia không phải cái kia đáng chết nổ ẻn kéo hắn, hắn nhất định đi qua hung hăng giáo huấn cái kia dám đánh tắc lan á chủ ý nhân. Thông báo cái gì hắn không hiểu. Nhưng là hắn không đến mức nghe không hiểu bách lý vân thần đối tắc lan á nói ý tứ. Cái kia nam nhân vẫn đánh tắc lan á chủ ý. Cho nên hiện là muốn quang minh chính đại sao. Dầm gì, hắn mới không cần. Nô én đều quên đi, đoạt đi rồi tắc lan á chú ý lại thưởng không trở lại tắc lạc mấy ngày nay cũng xem hiểu được. Chỉ có thể hết sức ủy khuất tiếp nhận rồi. Nay chính hắn thành thật tránh ra điểm. Bằng không. Kỳ thật tắc lạc hảo tưởng đem tắc lan á đóng gói, liền hai người bọn họ vụng trộm trốn chạy quên đi. Như vậy, tắc lan á cũng chỉ là hắn. Thấy tắc lan á không đáp lời. Buồn giường động cũng không động. Tắc lạc điếu môi, vẻ mặt không cam lòng nguyện nhìn về phía nổ nhíu mày, ý bảo nổ ẻn thượng. Được rồi, hắn thừa nhận tắc lan á muốn nghe nổ nói chút. Nghe quất, rõ ràng tắc lan á hắn. Vì sao hiện còn muốn phân cho những người khác một nửa a? Ô, tiếp thu đến tắc lạc tín hiệu, nổ ẻn túc kim sắc con ngươi như trước vắng lặng vô ba. Bất quá kia tuấn mỹ trên mặt, khoe môi cũng là có chút nhấp mân. Để lộ ra nổ ẹn cùng thường lui tới một chút bất đồng đến. Tắc lan á, ngươi thấy thế nào? Ân, Như trước là giàu dĩ, cảm xúc không tốt. Thấy vậy, nổ ẹn mâu quang loẻ loẻ. Thân thủ sờ sờ tắc lan á đầu, tựa hồ là Trấn An. Tắc lạc là học theo, thấy nổ ẹn làm như vậy. Hắn đương nhiên không thể lạc hầu. Móng nuốt đồng dạng phóng tới tắc lan á trên đầu đi. Đen thùi mái tóc hoạt lượng mà thoải mái giống như là vướt ve hảo tơ lụa một đoạn. Cọ cọ, Tắc Lạc đột nhiên cảm thấy so với An Kỳ mao còn muốn thoải mái a. Bất quá, may mắn hắn còn biết đây là Tắc Lan Á không phải An Kỳ kiêm hóa, bằng không tin tưởng Tắc Lạc hội theo bản năng chảo một chảo, xả nhất xả. Sau đó chính là một hồi đại tan biến chiến đấu. Nhưng cho dù Tắc Lạc lại như thế nào ô nu, thói quen ép buộc An Kỳ móng vuốt vẫn là đem Tắc Lan Á tóc cấp chảo rối loạn. Đột nhiên phát hiện có cái gì không thích hợp, tắc lạc sắc mặt cứng đờ vội vàng thu hồi móng vuốt đến. Thật cẩn thận liếc mắt tắc lan á lộn xộn mái tóc, nhất thời vẻ mặt muốn xong đời khóc kể. Trừng mắt nhìn mắt nổ ẻn, tựa hồ là cắn răng nổ ẻn dẫn hắn điệu câu lý. Vô tội chúng đạn nổ ẻn tỏ vẻ thực vô tội. Hắn là sờ sờ tắc lan á, này cũng không phải cái gì đại sự á rõ ràng là người này nhị hóa làm, còn ngờ hắn. Phanh thực không chịu nổi tắc lan á trục giường. Tội phạm quan trọng nhị có thể hay không đi ra ngoài. Ngao nháy mắt chờ mặc, sự không liên quan đã một người nhất tăng thi. Tắc Lan Á lại mặc. Đây mới là đau đầu căn nguyên có một có. Thật sự là không biết nàng là như thế nào sống sót. Hố Cha A, Nô Nhện, tựa đầu nâng lên. Tắc Lan Á bán khuôn mặt mai trắng nuông mềm mại dường lý, mặt khác bán khuôn mặt tắc lộ đi ra. Sân trắng nuông đẹp giường, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho Nô có chút tâm ngứa. Từ cùng Tắc Lan Á quan hệ rất gần từng bước sau, nổ ẻn đó là đem trước kia về phương diện này tri thức toàn bộ nhảy ra đến nhìn nhìn. Sau đó, vốn không có sau đó, Tắc Lan Á hiện còn kém bị gục cắn sạch sẽ. Tắc Lạc tỏ vẻ, có hắn nổ ẻn cút xa một chút. Nổ ẻn, đột nhiên cảm thấy hảo dối dám a Thật sâu nhìn Tắc Lan Á, nổ ẻn thần sắc như trước. Nhưng này đôi mắt cũng là làm cho người ta nhìn ra ôn nhu đến, ấm áp làm người ta mê muội Ngươi là nghĩ như thế nào? Không có trả lời, Noel lựa chọn vấn đề. Cùng tắc lan á cùng nhau trưởng thành, không ai so với hắn hiểu biết tắc lan á có thể nói tắc lan á thoáng nhìn cười gian, hắn đều có thể đoán ra tắc lan á tâm tư đến. Không phải trí năng khoa học kỹ thuật dự toán, mà là bản năng. Nghe Noel nói, tắc lan á ngược lại là ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ như thế nào? Nàng không phải là không nghĩ ra, cho nên mới dối dám a. Nổ vì sao? Nâng mâu, tắc lan á thẳng tóc nhìn về phía nổ ẻn. Ánh đôi mắt chung, là nổ trăm năm không thay đổi biểu tình. Bất quá nhìn cặp kia túc kim sắc con người, tắc lan á tựa hồ hiểu được cái gì. Tắc lan á hết sức ai oán bất mãn. Lại bị cướp đi lực chú ý cái gì, nổ ẻn ta với ngươi bất cộng đái thiên A. Hô, tắc lạc. Ân. Rốt cục bị điểm danh, hết sức cao hứng tắc lạc. Thấy nhãn tình sáng lên sáng ngời tắc lạc, tắc lan á đột nhiên cảm thấy thế giới này dễ phá diệt. Tắc lạc ngươi màu đỏ tím trang đáng yêu bán manh cái gì thật tốt sao? Hiện xem ra, tắc lan á đột nhiên phát hiện chính mình bên người kỳ thật vẫn vây quanh mấy thất sói. Thời khác hận không thể đem nàng hủy đi ăn luôn, cho nên là nàng trước kia tưởng quá ngây thơ rồi sao? Tắc lan á, noel nghe nói địa cầu là chế độ một vợ một chồng. noel nguyên lai like ngươi còn quản này sao? Tắc lan á, nộ ẹn ngươi rốt cuộc là ai ra? Quy, quy. Trung tắc lan á vẻ hưu sầu, vẫn là tắc lạc cùng Nô ẹn giáp công hạ cấp đánh sâu vào phai nhạt. Hô, hết thể vẫn là vừa đi vừa nhìn đi. Tổng có kết quả giải quyết không phải thôi. Thời gian từ từ trôi qua, căn cứ cấm phong làm nhưng vẫn còn giải trừ. Bị không hồi lâu dị năng giả tiểu đội cùng săn bắn giả tiểu đội nhất thời hoan hô. Dị năng giả tiểu đội hoàn hảo. Dù sao còn có thể ăn căn cứ tiếp tế tiếp viện. Sau đó tự thân còn có trụ cột, hơn nữa tăng thi chiều sau thế lực gồm đâu Thật to nhò nhỏ biến hóa rất nhiều. Mà săn bắn giả tiểu đội đã có thể thảm hơn. Vốn là là phần lớn lấy người thường tạo thành đội ngũ. Tăng thi chiều, còn có sau lại thế lực phân cách chiến trung, thì phải là vật hy sinh tồn. Thật vất vả lệnh cấm giải khai, có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mọi người tự nhiên là cao hứng dị thường. Về phần tăng thi chiều, khẳng định là nguy cơ giải trừ căn cứ thế này mới hội mở ra. Hết thể tựa hồ về tới phía trước, căn cứ vừa nặng sống lại đây, vui sướng hướng linh. Bách Lý Vân tần tự lần trước đi tìm Tắc Lan Á sau, liền chưa lại đến. Không khỏi làm cho mọi người rất là nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Tắc Lan Á có chút kiêng rẻ, cũng chỉ có thể áp chế trong lòng hồng nghi. ma Lý Minh Cũng nổ ẻn điều trị cùng Mục Nguyệt Nguyệt chiếu cố hạ. Dân dân hào lên, bất quá cũng không có vội vã thấy mọi người. Chính là An Cái bị thương cần tính dương lý do, nằm trong phòng nghỉ ngơi. Lại một ngày, Mục Nguyệt Nguyệt nghe tắc lan á phân phó đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhận trước vụ vụ. Ngân diễm địa vị còn có thực lực đều cần hảo hảo vững chắc. Đặc biệt mọi người dùng tố dịch dưới tình huống. Đối mặt thực lực của chính mình tiến triển, khẳng định cần bia ngắm hảo hảo nhìn xem. Như vậy, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chính là hảo lý do. Cùng đi mục nguyệt nguyệt đi là Dư Văn còn có mạc Ly Ngọc. Bất quá, không lâu trở về hai người sắc mặt nhất thời làm cho mọi người như mày. Biết được lý do, là sai ngạc không thôi. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía tọa thủ vị tắc lan á trên người. Mọi người ngồi vây quanh phòng khách chung, vẻ mặt khó được tốt mụ. liền ngay cả Lý Minh, cũng là làm lại đây. Chẳng qua... Ánh mắt thượng dẫn theo nhất phương kính dâm. Chúng ta thực không thể tiếp nhận chức vụ vụ. Ân. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc khó có thể lý giải Phan Hà, mục nguyệt nguyệt khóa chặt mày gật gật đầu. Nâng mâu, tầm mắt cũng là nhìn về phía tắc lan á đảo qua một bên Lý Minh, không khỏi dừng một chút. Làm sao có thể? Mọi người độ có thể tiếp nhận chức vụ vụ A. Không lý do căn cứ bỏ lệnh cấm, không được tiểu đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ A. Tông ngư mũi thở rút ỉu khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đồng dạng nghi hoặc. Đường tiểu đội là có thể làm nhiệm vụ. Nhưng là chúng ta, còn có khác bài danh dựa vào tiền tiểu đội cũng không có thể tiếp. Nói là căn cứ thực sẽ có thông chi. Cái gì thông chi? Nghe thanh âm, mọi người nhất thời nâng mâu nhìn về phía Lý minh. Thân là hiểu biết thâm, mất tích thật vất vả lại đã trở lại. Vốn rất nghi hoặc, nhưng thấy bị thương cái gì mọi người đều thực lo lắng. Nhưng là... Hiện tốt lắm còn mang kính mắt tính là chuyện gì xảy ra. Sau đó, kia thanh âm vì sao tổng cảm thấy là lạ. Không có trước kia cái loại này ánh mặt trời hơi thở, ngược lại âm trầm lên. Lý Minh rốt cuộc là làm sao đi? Như thế nào cảm thấy thay đổi một người giống như? Huyên thuyên thảo luận một đống, mọi người vẫn là không ra cái gì kết luận. Chỉ có thể nhất trí cầu giải đáp nhìn về phía vẫn im lặng tắc lan á. Đối này... Tắc Lan Á ôm tẩm đầy ấm trà thủy tinh chén. Hưởng thụ bắt tay vào làm tâm ấm áp, cả người có vẻ phá lệ thích ý. Phải biết rằng Tắc Lan Á lần đầu tiên mọi người trước mặt lộ ra khác mặt khi, nhưng làm mọi người hách nhất đại khiêu. Thẳng tưởng Tắc Lan Á bị thế thân, hoặc là ngoạn tinh phân. sau lại mới hiểu được? Tắc Lan Á chính là một cái không có định luật tên. Ngoại nhân trước mặt lánh lộ gì một cái, nội các loại dày trăm biến. Thấy Tắc Lan Á mở miệng. Mọi người nhất trí lượng thiểm đôi mắt. Vốn tưởng rằng Tắc Lan Á muốn giải đáp, kết quả chỉ chờ đến đây một câu. Đợi chút xem đi. Nhìn nữ vương đại nhân các loại tùy ý, mọi người bực mình hộp máu. Có thể hay không không hố. Chúng ta là một nhà A. Mọi người lo lắng nghi hoặc nguyên do thực đi ra Tắc Lan Á trên tay. Một phong mã hóa tín hàm, thân khải giả ngân diễm đội trưởng hoặc là phó đội trưởng. Bất quá vừa thấy mọi người đều là biết nên cấp tắc Lan Á Lý Minh, đó là duy nữ vương đại nhân mệnh là tử. Tắc Lan Á cũng không có đối mọi người giữ bí mật. Dàn lược nhìn lướt qua, liền đem tín hàm đưa cho mãn nhãn tỏ mỏ mọi người. Lý Minh nhất lấy đến tín hàm, mọi người nhất thời náo nhiệt vây quanh đi qua. Không có giống khác đội ngũ như vậy nghiêm cẩn, bọn họ là nhiệt liệt, sinh động, Chư bỏ đại sự cùng chiến đấu, hiện chính mình bản tính. Nếu mà thế. Như vậy sẽ sống được hưng mới đủ vốn không phải thôi. Không phải đâu, SSS cấp nhiệm vụ. Thỉnh thoảng, Dư Văn liền dẫn đầu phát ra một tiếng thét kinh hãi đến. Ánh mắt trừng lớn đại, vẻ mặt không thể tin. Nhìn phía mọi người, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá muốn so với Dư Văn bình tĩnh hơn. Nhiệm vụ này, thiệt giả. Phan Hà có chút hoài nghi vớt cằm, nắm lấy vẻ mặt trầm tư. Thấy vậy, mặc ly ngọc mâu quang lué lué. Trên mặt vẻ mặt nghiêm túc lên, nếu là căn cứ tuyên bố, không có khả năng là giả đi. Bất quá, SSS cấp nhiệm vụ hội rất nguy hiểm. Thấy mọi người đột nhiên kinh ngạc hoài nghi nhìn chính mình tấm mắt, mặc ly ngọc sử sốt. Trước ánh mắt, nghi hoặc nhìn mọi người nỉ non nói, xem ta gì chứ. Nhìn xem tiểu ngọc ngươi có phải hay không bị xuyên qua. Dư văn. Dư văn lưng trật lạnh, nhanh chóng vọt đến một bên đi. Không có biện pháp à. Mạc Ly Ngọc đột nhiên đến một câu ý tứ hàm xúc rất thâm nói, còn như vậy có đạo lý. Quả thật kỳ quay a, tỏ vẻ bọn họ là thực công chính. Tốt lắm. SSS cấp nhiệm vụ là căn cứ lần đầu tiên tuyên bố siêu cao cấp nhiệm vụ, nguy hiểm tự nhiên khó có thể tưởng tượng. Bất quá, này mặt trên nhưng cũng không có nói nhiệm vụ là cái gì. Cần đi làm mặt đàm. Nếu đồng ý muốn đi nói. Mục Nguyệt Nguyệt cùng Lý Minh lại phát huy bọn họ cộng đồng ăn ý ngắn ngủ nói mấy câu nhất thời làm cho mọi người lâm vào trầm mặt chung. SS cấp nhiệm vụ Căn cứ trung hiện cao cũng bất quá là SS cấp nhiệm vụ. Nhưng lại chính là có một, kia khó khăn khiến cho hy vọng của mọi người mà sinh lại. Liền ngay cả liệt diễm cũng là không dám dễ dàng đi tiếp. Nhiệm vụ hoàn thành kinh nghiệm báo đáp là thực phong phú, làm người ta mắt thèm không thôi nhưng là cũng phải có mệnh đi dùng a liền ngay cả S cấp nhiệm vụ cũng là kiểu tử nhất sinh khó khăn. đừng nói SS cấp, còn có thượng SS cấp, mà hiện căn cứ liền tuyên bố một cái SS cấp nhiệm vụ. xem ra vẫn là ẩn nấp tính, chỉ tuyên bố cho bọn họ vài cái bài danh vì thượng đội ngũ. SS cấp liền người này đầu liền đủ dọa lui đại đa số người. cho dù kia thủ lao phong phú cơ hồ muốn làm nhân điên cuồng. Nhưng này nguy hiểm trình độ cũng là muốn dùng mệnh đi tiêu hao Cũng không có cưỡng chế chấp hành. Bất quá có ghi rõ là vài cái đội ngũ cùng đi. Nay tín hàm mặt trên cũng chỉ là nói nhiệm vụ cấp bậc, còn có làm người ta mắt thèm điên cuồng thù lao. Tưởng phải biết rằng nhiều, vậy thích đáng mặt giải. Việc này nhiệm vụ nguy hiểm, cũng đủ làm cho rất nhiều đội ngũ tối lui. Còn lại, đi thì phải là có chuẩn bị muốn tham gia. Trong lòng đem việc này các loại tình huống cấp lo lắng cái thấu triệt. Mọi người thần sắc có chút phức tạp, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tắc Lan Á nếu là bọn hắn, là muốn muốn hợp lại thượng liều mạng. Ngân Diễm hiện liền cần rèn luyện. Nhưng là gần nhất chính là SSS cấp nói, cựu tử nhất sinh chính là tuyệt đối. Không đi cũng có thể, chậm dãi ai nói, mọi người lại có chút không cam lòng. Có thể nhận được này tín hàm, tin tưởng trong căn cứ cũng không có vài cái tiểu đội. Mà bọn họ có thể lấy đến, thứ nhất liền đại biểu căn cứ tán thành. Bọn họ chân chính bước trên cường giả đội ngũ. Cho dù còn không tất cả đều là, nhưng là là quân dự bị bị thừa nhận cho phép, thân mình chính là một hồi vinh dự. Đừng nói này vinh dự nên cỡ nào chói mắt. Ngân diễm là bị bước vào căn cứ cường giả tiểu đội đội ngũ. Nhưng là kia chính là tang thi chiều một trận chiến kết quả, đối với mọi người mà nói có vui sướng nhưng nhiều là không đúng thực cảm. Còn lại tiểu đội người nào không phải sinh tử chém giết chung đi lên. Bọn họ, luận thực lực, có lẽ là không sai. Nhưng là so với Lao Tư cách đến luôn thấp thượng một đầu. Này đó vinh dự đều là tắc lan á mang cho bọn hắn. Như vậy, hiện bọn họ cũng là nên trở về bào tắc lan á không phải sao. Đoàn đội vinh dự cũng không phải muốn một người chống đỡ, mà là muốn mọi người cố gắng. Mặt thế vốn là là một cái để mạng lại hợp lại địa phương. SSS cấp nhiệm vụ, cũng không chính là trong đó thương hại nhất lật. Sợ cái gì, dung cảm thẳng thượng mới là lẽ phải. Bọn họ cường đại cũng là thời điểm bày ra thế nhân trước mặt. Không phải ở này một cái hỏa chủng căn cứ, bọn họ hẳn là nhìn về phía quảng đại thế giới mới là. Tắc Lan Á vẻ mặt lệnh nhạt tỏa trên sofa, sau lưng dựa vào tự động thấu đi lên tên là tang Thi Cái Đệm. Tuy rằng không đủ mềm mại. Một bên còn lại là vạn năm bất động nổ en quân. Nâng mâu thản nhiên mọi người trên người nhất nhất đảo qua, thật to miêu mâu trung hiện lên mỉm cười. Tựa hồ rất là vừa lòng, ba quang lân lân trung lui đi rất lạnh. Đều muốn tốt lắm. Thấy mọi người nghi hoặc, tắc lan áo miêu mâu loé loé, lộ ra kia một chút giảo hoạt. Vừa mới không phải tưởng sao? Muốn hay không tham gia, tin tưởng mọi người đều có đáp án. Nghe vậy, mọi người ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối phương. Này mới phát hiện mọi người đôi mắt chung đều lóe ra đồng dạng kiên định tín nhiệm. Nguyên Lai, like, mọi người đều là tưởng giống nhau a. Đống Dung, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vốn đang nghĩ đến sẽ có một hồi tranh luận, nhưng là hiện xem ra mọi người đều là nhất trí không phải sao. Nhìn xem cái kia đội ngũ có thể có bọn họ như vậy đồng tâm hiệp lực. Lý Minh có chút không tự bắt bát, bát mũi thượng kính dâm, nhìn Tắc Lan Á thư thái nở nụ cười. Xem ra chúng ta có thể trực tiếp đi mặt nói chuyện. Tắc Lan Á lên tiếng, Miêu Mâu nhìn Lý Minh hiện lên một tia chấm sắc. Lần này Nguyệt Nguyệt, Nổ Nhện cùng ta đi tốt lắm. Tắc Lan Á, còn có ta, không phải vẫn đều là Lý Minh cùng đi đi thôi? Tắc Lạc cùng Mục Nguyệt Nguyệt đang bạo phát vấn đề. Tắc Lạc là tuyệt kỹ không cần cùng Tắc Lan Á tách ra, cư nhiên làm cho Nổ Nhện đều đi, hắn cũng phải đi. Thiên Quyết không cần Tắc Lan Á cùng Nổ Nhện một mình cùng nhau. Ma Mục Nguyệt Nguyệt còn lại là nghi hoặc. Không phải nàng không nghĩ đi, nàng là siêu muốn cùng nàng nữ vương đại nhân cùng nhau tham gia hội nghị cái gì. Mọi người xem lại đây, chính mình cùng nữ vương đại nhân cùng nhau, thật tốt hạnh phúc. Nhưng là vẫn không phải Lý Minh thôi. Cho nên, Mục Nguyệt Nguyệt đây là theo bản năng hồi hỏi. Cùng này còn có mọi người buồn bực. Vẫn là Lý Minh, đột nhiên đổi một người cái gì tò mò quái. Không nhìn vô sĩ bán manh tắc lạc, Tắc Lan Á liếc Mục Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái. Có chút ý vị thâm trường, ngươi cho rằng Lý Minh đi thích hợp. Như thế nào không? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Mục Nguyệt Nguyệt nói tạp trong cổ họng ngăn trận. Nốc lăng lăng viết đầu nhìn về phía Lý Minh, người sau chính bắt làm miêu tả kính. Mục Nguyệt Nguyệt nháy mắt mặc. Nàng cư nhiên đã quên này, thật sự là thất sách. Thấy mấy người phản ứng, mọi người không khỏi càng phát ra tò mò. Ngao ngao. Rốt cuộc Lý Minh đại ca là thụ sao thôi, không cần như vậy đem bí mật tàng đứng lên A. Có chút tà khí cười cười, mặc ly ngọc ánh mắt quay tròn chuyển. Xem hướng Lý Minh, đôi mắt chung rất có tưởng đem cái gì phó chưa thực tế xúc động. Nhìn mọi người càng phát ra tò mò thân sắc, còn có Lý Minh không tự. Mục Nguyệt Nguyệt đột nhiên cảm thấy đây là chuyển khởi tảng đá tạm chính minh chân. Hảo hảo mà có thể cùng nữ vương đại nhân cùng nhau, loạn bạo cái gì phao thôi. Đấy mắt hiện lên nào não, mục nguyệt nguyệt vẫn là giúp Lý Minh giải thoát nói, Lý Minh thương còn không có hảo. Xem ta cư nhiên đêm này cấp đã quên, vậy ta cùng tắc lan á cùng đi được rồi. Ha ha, mục nguyệt nguyệt, biết ngươi cười có bao nhiêu sao giấu đầu hở đuôi thôi. Tê tê, mặc kệ mọi người lại như thế nào nghi hoặc, phun tảo. Sau đi quyết định vẫn là du quyết định. Về phần tắc lạc, tắc lan á câu nói đầu tiên là thu phục bọn họ hội nhìn ra người là tăng thi, lời này thiệt giả tác lạc không biết, nhưng là biết sau tác lạc lâm vào điên quảng tu luyện trung, mỗi tăng thi kiên định tín niệm chỉ có trở nên lợi hại, tác lan á mới là hắn một người. đến lúc đó, này cái gì chặn đường, một cái tắt là có thể chủ phi, ngao ngao, đi căn cứ trung tâm, chứng kiến đến nhân hoàn toàn mọi người đoàn trung, bài danh thứ nhất liệt diễm tự nhiên sẽ đi, ta nhận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chứ này còn có thân là nhiệm vụ tuyên bố phương, nghiên cứu khoa học viện. Căn cứ chính là ngầm đồng ý nhiệm vụ này. Nhìn đến có nghiên cứu khoa học viện nhân, Tắc Lan Á nhất thời may mắn không có làm cho Lý Minh lại đây. Bằng không, là một hồi táo bạo huyết vũ tinh phong đi. Hiện Lý Minh, nhưng là rất khó không chế được chính mình dị thường cảm xúc. Cũng là Tắc Lan Á không đồng ý Lý Minh hộ tống đại nguyên nhân trí nhất. Thấy tắc lan á mấy người đã đến. Bách Lý Vân tần môi giật giật, mại mở từng bước chính là tưởng tiến lên. Chân trời thân hình cũng là bị nghiên cứu khoa học viện nhân cấp lước qua. Tắc đội trưởng cũng đến đây a hoan nên hoan nên. Nghiên cứu khoa học viện một đám lão nhân nhưng là thực nghề tình, cực hoan nên tắc lan á đã đến. Nhìn nhìn chàng mọi người, tắc lan á hoàn toàn hiểu được. Vốn tính nhiều người, hiện chỉ này đó. Nghiên cứu khoa học viện không nghĩ không có người hỗ trợ nói. Là cuối đầu. Về phần tác đội trưởng cái gì? Tắc Lan Á có thể tự động xem nhẹ Tắc Lan Á đây là nàng danh, mà không phải họ. Thách ra cái gì, thói quen là tốt rồi. Mâu quang mọi người trung quét một vòng, không có nhìn đến cái kia làm ác thật nhiều vương giáo sư. Nghĩ đến là vì phía trước sự xuống đài đi. Có lẽ có thể sống chính là thiên ân. Mâu quang chạm đến đến đứng mặt sau người nào đó, Tắc Lan Á khỏe môi vì câu. Sâu thẳm miêu mâu trung hiện lên một tia thu sắc. Bị Noel bắt giữ, không khỏi nhíu nhữ mày. Kia sương, Encho nhận thấy được có tầm mắt lạc chính mình trên người. Cái loại cảm giác này, làm hắn không khỏi cảnh giác. Cùng những người khác không giống với, mang theo thú vị còn có chút hứa thâm trầm. trổ hơi nhết môi, không khỏi nhìn về phía giữa sân mọi người. Thân là một gã nghiên cứu viên, hắn mới không rảnh đi ra nói cái gì nhiệm vụ. Nhưng là bất đắc dĩ lần này quá trọng yếu, cho nên hắn mới không thể không bỏ qua hắn thân ái phòng thí nghiệm. Nhìn mọi người, tầm mắt sau rơi xuống một cái lãnh đạm lộ gì trên người. Enchor những mày, không hiểu cảm thấy có chút kỳ quái. Này lãnh lộ gì, như thế nào cảm thấy gặp qua? Đối với Enchor tầm mắt, tắc lan á tự nhiên là cảm giác được. Bất quá, đáy mắt hiện lên một tia rào hoạt, Tác lan á trên mặt như trước lạnh nhạt lạnh lùng. Tức thời nâng mâu nhìn về phía Encho cũng là thản nhiên mết quá. Lãnh đạo phản ứng là làm cho Encho rối rắm không thôi. Cầm lấy tóc, chính là tưởng bất quá đến. Ai, lần này như thế nào không lý minh phó đội trưởng? Không biết là ai đột nhiên toát ra một câu. Mục Nguyệt Nguyệt là theo bản năng liền muốn buộc chặt thân thể, nhưng bị bên cạnh người nổ ẻn thản nhiên nhất phiết. Lập tức đổi thành ưu sắc. Không nghĩ tới vị này. ân còn biết bản đội phó đội trưởng A. Tắc lan ái nhìn đột nhiên mở miệng làm bộ như vô tình hỏi trung niên nam tử, mâu quang đảo qua ngực thân phật bài. Khoe môi vi ôm lấy, phá lệ ý vị thâm trường. Còn lại vài vị nghiên cứu khoa học viện nhân viên cũng không khỏi nghi hoặc nhìn về phía lao giả. Hiện nhiên là không rõ như thế nào để cao người khác phó đội trưởng đi. Trung niên nam tử thấy vậy, nhất thời có chút cứng ắc. Đáng tiếc, chúng ta cũng không biết tên kia đi đâu vậy. Cư nhiên vô cớ biến mất nhiều như vậy thiên. Nếu mọi người biết nói, nên nói cho chúng ta biết tin tức không phải. Là là. Kia trung niên nam tử nghe này, vội vàng gật gật đầu. Đầu cột xuống, che lại đáy mắt bối rối thất thố. Xem tắc lan á bọn họ phản ứng, hẳn là cũng là không biết lý minh biến mất. Rốt cuộc cái kia đáng chết thí nghiệm thể chạy đi đâu. Vương giáo sư đã có thể chờ xoay người, hắn đã sớm bị xả đi vào, thật sự là đáng chết phiền thoái. Ai u, đi trước đừng bị phát hiện. Đến lúc đó, chính mình cũng phải chịu không nổi. Cảm thụ được trung niên nam tử nội tâm truyền đến giao động, tắc lan á sơn mâu cùng nổ ẹn nhìn nhau liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường nằm lấy. Mục Nguyệt Nguyệt đứng mặt sau đem hai người ẩn nấp hành động thu đáy mắt, trên mặt vẻ mặt không thay đổi, trong lòng cũng là phiên nổi lên biển. Lý Minh gặp chuyện không may, nàng biết là cùng nghiên cứu khoa học viện có liên quan hệ. Nhưng là hiện xem ra không phải đơn giản. Đối với Tắc Lan Á cùng Lý Minh không có nói cho nàng chân tướng, Mục Nguyệt Nguyệt cũng không có gì không vui ý. Tương phản, nàng biết chuyện này không đơn giản. Bọn họ là không nghĩ đem nàng liên lụy tiến vào. Nhưng là, Tắc Lan Á các ngươi cũng biết. Mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, nàng theo không ý kỵ. Tắc Lan Á, Lý Minh hắn vẫn là không có tin tức sao. Thấy Tắc Lan Á không nhìn chính mình, Bách Lý Vân Tần chỉ có thể chính mình đi tới. Trong lòng một phen không yên. Lựa chọn một cái ôn hòa đề tài. Cũng không liêu tắc lan á hướng hắn chừng mắt nhìn, hiển cười khẽ. Bách Lý Vân Tần không khỏi ngây ngẩn cả người. Còn chưa mở miệng, chỉ thấy tắc lan á đã muốn là lướt qua hắn nhìn về phía phía sau người nào đó. Khoe môi vi ôm lấy, đôi mắt trung hiện lên ác liệt. Thiên dực, lâu như vậy không thấy cảm giác thiên dực vẫn là như vậy đáng yêu a Phúc! Mục Nguyệt Nguyệt trực tiếp phun nở nụ cười. Sau đó chỉ cho thiên dực kia lén khốc đến âm lãnh trong tầm mắt. Mục Nguyệt Nguyệt nữ môi, không có cách nào khác thực không phải muốn cười. Chính là, nữ vương đại nhân ngươi lại khi dễ người. Thiên dực sắc mặt lạnh lãnh, tức giận nhìn mắt Bách Lý Vân Tần. Sau đó nhìn về phía tắc lan á, âm chắc chắc nở nụ cười. Vị thành niên lộ gì? Mục Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ, nàng sẽ không cười. Tuy rằng thiên dực nói ra vẻ là sự thật tới. Bách Lý Vân Tần quỷ dị trầm mặc. Trong lòng đột nhiên hiện lên một kia ý niệm trong đầu. Nguyên lai like hắn là yêu thượng vị thành niên. Nhìn nhìn Tắc Lan Á, Bách Lý Vân Tần tỏ vẻ Tắc Lan Á ra vẻ thật đúng là vị thành niên. Tắc Lan Á khỏe miệng rút chịu, nàng thực không nghĩ lại giải thích. Nàng có 19, như thế nào không có người tín. Vị thành niên cái gì, cút đi. Tốt lắm. Xem ra không có người đến. Cái gì nhiệm vụ, nói đi. Một đạo lãnh lệnh thanh thanh âm vang lên. Giống như chiến trường chống trận sao vang, đem mọi người suy nghĩ tập hợp lại đây. Không có chút cảm xúc, lại mãn dính máu tinh sắc. Nghe vậy, Tắc Lan Á trước mắt tựa hồ xuất hiện nhất biển máu, tàn khốc thị huyết giống như tử vong thịnh. Như thế trọng sát khí. Tắc Lan Á nâng mâu nhìn đi qua. Nhất đạo thân ảnh ẩn vào góc tường trong bóng tối, thấy không rõ diện mạo. Nghe thanh âm chỉ biết là là cái nữ tử, hơn nữa tuổi cũng không lớn. Mặc dù không biết nữ tử diện mạo Nhưng nhìn vây nữ tử trung quanh nhân, Tắc Lan Á cũng đoán được nữ tử thân phận. Tàn nhận nhân. Nữ tử, hơn nữa mãn mang sát phạt tàn Nhẫn sắc Chứ bỏ nổi danh tàn nhận đội trưởng, cái kia mặt thế tiền đó là trí mạng sát thủ nhân. Sẽ không lại có khác. Tự hồ là cảm thấy được nữ tử không kiên nhẫn. Nghiên cứu khoa học viện nhân thần sắc đổi đổi. Bất đồng cho khác tiểu đội, bọn họ đối này tàn nhận đồng dạng kiên kỵ. Thì phải là một đám điên tử. Mà thế, nhân quyền đạo đức cái gì tiêu thất không có gì. Nhưng là gặp gỡ không muốn sông sát thủ, thì phải là nhất hô cha. Đặc biệt bọn họ đội trưởng, mười phần điên tử. Trong căn cứ nhưng là nổi danh đã lâu. Cầm đầu lao giả ho khan một tiếng, mâu quang đảo qua chàng mọi người. Sau nhìn về phía En Chổ, hé ra nét mặt giàn nua cười thành đóa cúc hoa. An Giao Sư, ngươi tới đi. ân Thản nhiên đứng thanh, En Chổ vẻ mặt thản nhiên tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú. nhưng thật ra En trộn thân phận làm cho mọi người kinh ngạc kinh. mặt thế sau tiến sĩ, giáo sư cái gì khả cùng mặt thế tiền không giống với. cái loại này theo trường học tốt nghiệp cuộc thi đi ra lấy được giấy chứng nhận, nơi này chỉ có thể là nhất nghiên cứu khoa học trong viện đánh tạp phân. chân chính có thể xưng được với trung tâm nhân viên. sau đó cao chi có tiến sĩ, giáo sư danh xưng không chỗ nào không phải là mặt thế tiền nổi danh tinh anh đầu lương. Bình thường đều là tuổi quá bán trăm, có thể có en trộn như vậy tuổi trẻ, quả thực có thể nói không có. Mâu quang loé loé, tắc lan á bảo trì trầm mặc. En trộn, có thể có cùng cái kia vương giáo sư ngang nhau cấp thân phận tạp. Nhưng lại là chuyên môn nghiên cứu tăng thi loại này cao bí nhiệm vụ, làm sao có thể thân phận thấp. Bất quá, không nghĩ tới lần này cư nhiên là cùng nghiên cứu khoa học viện có liên quan. Xem ra... Cái gọi là SSS cấp nhiệm vụ nhất định là cùng nghiên cứu khoa học viện mô ta bí mật có liên quan. Đừng hỏi tắc lan Á vì sao hội nghĩ như vậy. Thay đổi mỗi người, đều là loại này ý tưởng đi. Dù sao, nghiên cứu khoa học viện thôi. Ta là Encho, về phần nhiệm vụ. ân kỳ thật rất đơn giản. Cũng không có gì. Thứ áo, ngươi làm đùa giỡn hồ A. SSS cấp còn không có gì, muốn chết sao? Thấy mọi người sắc mặt lập tức trở nên nông trầm. Đặc biệt tàn nhận, tia gió lạnh siêu siêu chật lạnh. Chỉ tiết hiện là mùa đông độ ấm, cho nên, các loại không giải thích. En trổ thần sắc vẫn là thực bình tĩnh, thậm chí lạnh nhạt làm cho người ta có chút nghiến răng ngứa. Chúng, đừng cho là ta nhóm sẽ không tấu ngươi. Cũng đủ điếu đến mọi người khẩu vị, nghiên cứu khoa học viện nhất chúng mồ hôi lạnh ho khan không ngừng trùng, mọi người âm phong chắc chắc chung Encho đây mới là miễn cưỡng mở kim khẩu. Dựa theo nhiệm vụ tuyên bố cấp bậc mà nói, cũng không có SS cấp cao như vậy, đương nhiên khó khăn nguy hiểm cũng không thấp. Về phần cấp bậc, mọi người cũng tưởng chấp hành nhiệm vụ có cái bảo đảm đội hưu không phải. Mọi người trầm mặc. Tuy rằng Encho vẫn là như vậy đáng đánh đòn, nhưng lời này quả thật không sai. Nhìn mọi người cảm xúc ổn định, Encho cười cười. Đẩy bắt tay vào làm ngón tay, Linh Hoạt chuyển động tiếp tục nói. Mục tiêu là tòa cánh đồng hoang vu chấn nhỏ. Nói là chấn nhỏ, nhưng ấn môn quy cũng chỉ có thể tính một cái thôn nhỏ lạc. Về phần chúng ta lần này mục, đó là cánh đồng hoang vu chấn nhỏ lý nhất nghiên cứu sở. Yên tâm, các người đến lúc đó chỉ cần đem chúng ta đưa tới cửa. Sau đó bên ngoài chờ chúng ta trở về thì tốt rồi. Liên cửa chờ. Mở miệng là mục nguyên nguyệt, đáy mắt một lần chấm sắc, tựa hồ là cân nhắc việc này có thể làm tính. En Châu nghe tiếng vọng lại đây, nhân tiện thấy được phía trước tắc lăn á. En Châu thấy vậy không khỏi dừng một chút, kia trầm tư bộ dáng thực càng xem càng quen thuộc a. An giáo sư, An giáo sư. Thấy En Châu đột nhiên ngẩn người, mâu quang bốn phía không thể tìm được tiêu điểm. Nghiên cứu khoa học viện mọi người không khỏi một trận xấu hổ. Quay đầu nhìn mọi người việc cười làm lành. Nam Tào, En Châu ngươi rốt cuộc nháo loại nào? Đừng tưởng rằng ngươi là giáo sư. Chúng ta cũng không dám tức ngươi. Than bùn, điểm cho ta hoàn hồn A, phía sau khai len sợi đảo ngũ. Mặc kệ nghiên cứu khoa học viện chúng là cỡ nào hộp máu, trò là phát đủ ngốc mới hồi qua thần. Hảo mọi người đã muốn kiến thức đến trò đáng đánh đòn trình độ. Không nằm chắc tuyến, vĩnh viễn soát. Khu khu, ho khan hai tiếng, trò để ý thanh ý nghĩ. Cho nên các ngươi một đường chỉ cần giúp chúng ta giải quyết trên đường nguy hiểm. Không chỉ tang thi đi. Che giấu chỗ tối, nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng đến xương thanh âm lại vang lên. Mọi người mâu quang lué lué, đồng dạng suy nghĩ sâu xa. Cho dù En Chổ nói không có SSS cấp, nhưng là kém không đến chỗ nào đi không phải. Dọc theo đường đi chính là tang thi cái gì, quá ngây thơ rồi đi. Đương nhiên không chỉ. Trả lời mọi người, dự kiến bên trong hỗn loạn En Chổ đáng đánh đòn tư thái. Như vậy, tin tưởng mọi người sẽ không như vậy sợ hãi đúng không? Nguyên lai like hiện còn có thể hối hận sao? Nếu không mọi người về nhà gột rửa ngủ, a, hay nói giỡn? Vô luận en trồn là như thế nào hố cha? Đi trước chấp hành SSS cấp nhiệm vụ quyết định vẫn là như vậy du quyết định. Đi trước đội ngũ, liệt diễm, tàn nhận, ngân diễm, còn có nghiên cứu khoa học viện bộ phận nhân viên. Thêm đứng lên, chính là một cái có chút khổng lồ đội ngũ. Châm rãi, số lượng kinh người. Xuất phát thời gian là nghiên cứu khoa học viện Sở An Bài. Liên ba ngày sau, đối này mọi người cũng không ý kiến. Ba ngày, cũng đủ mọi người chuẩn bị. SSS cấp nhiệm vụ, có thể nói không chỉ có là hỏa chủng căn cứ lần đầu tiên tuyên bố. Cho dù là toàn Z quốc, cũng là đằng trước vài lần. Cái gọi là không muốn sống mà Pháp, còn phải có có thể làm cho người ta bỏ được lợi thế. Trong ngấy mắt, ba ngày tựa hồ chính là trôi qua. Đi căn cứ cửa sau rời đi, mọi người chậm rãi đoàn xe, đủ để hấp dẫn nhiều lắm nhân tầm mắt. Bất quá hấp dẫn rất nhiều, kia đáng sợ sức chiến đấu đồng dạng kinh người. Ít nhất không có vờ ngớ ngẩn nhân xông lên, khắc cũng không biết. Cánh đồng hoang vu trấn nhỏ, thật tốt kỳ hội ngộ đến cái gì đâu. Cánh đồng hoang vu trấn nhỏ, chô mấy trăm rằm ngoại nông thôn. Nói là nông thôn, cho dù là mạt thế tiền cũng là một cái hẻo lánh địa khu. Xung quanh đều là vùng khỉ ho có gáy cũng không có gì hảo chỗ. Bởi vậy, mặt thế tiền cũng bất quá là một cái không có gì nhân địa phương. Mặt thế sau, tiểu thành chúng viện nghiên cứu nhóm thủ tuyển ơi. Bất quá bên kia ra chuyện gì mọi người không biết. Chỉ biết là là bên kia đã muốn vô cớ hoang phế. Lần này hỏa chủng căn cứ nghiên cứu khoa học viện tuyên bố này SSS cấp nhiệm vụ vì đi biết rõ bên kia nguyên nhân. Cụ thể là cái gì đổ cùng mọi người không quan hệ. Dù sao bọn họ chính là phụ trách đem nhân đưa đi qua không phải, khác sẽ không quản bọn họ sự. Cánh đồng hoang vu chấn nhỏ là phía đông nam, hướng kinh đô cái kia phương hướng. Mặt thế tiền tu kiến quốc lộ cao tốc cái gì đã sớm gãy không chịu nổi. Bởi vậy, mọi người lâm thời lựa chọn khác lộ tuyến. Cùng nhau tham khảo, lại căn cứ có mấy cái nhân đi ngang qua quá kinh nghiệm. Sao định rồi đường lui tuyến? Có chút xa, bất quá vẫn là có thể chuẩn bị cho tốt cũng an toàn không có lầm. Lần này xuất hành nhiệm vụ, phái ra chiếc xe tất cả đều là cao nhất việc dã, cắt phổ. Cũng có các tiểu đội mở chính mình xe, đương nhiên so với chi căn cứ cũng là chút không lo làm cho. Thì như ngân diễm lộ hổ. Các loại nhu cầu trang bị đó là đầy đủ hết, vũ khí cũng là không ít. Sa hoa đoàn xe tha đi ra trong căn cứ đều là cao nhất, trừ bỏ luôn luôn vật tư phong phú quân đội, chỉ sợ cũng không có thể so sánh. Một đường chuẩn xác không có lầm hướng về phía Đông Nam đi tới. Thẳng tắp mở một ngày một đêm xe, mọi người mới là đến cái thứ nhất nghỉ ngơi địa phương. Một cái an toàn nông thôn tiểu viện. Cao tốc bên đường cố lên đứng căn bản không an toàn, cũng là không biết nhiều địa phương. Dù sao mặt thế tiền cao tốc trên đường lửa nóng tiết nhưng là mọi người hữu mục cộng đổ. Cho dù hiện đã muốn là mặt thế phần sau nhiều năm, cũng là cực vì nguy hiểm đoạn. Còn không bằng yên lặng nông thôn hảo tâm nhìn rộng lớn, có chuyện gì cố có thể đúng lúc phản ứng. Lần này tới nhân sổ tuy nhiều, nhưng xe cũng chỉ mở 7 lượng xe ngựa. Nếu không bởi vì sau vật tư mọi người yêu cầu chính mình cầm, chỉ sợ chiếc xe muốn áp xúc thiếu. Dùng nghiên cứu khoa học viện nói là, đoàn xe thiếu điểm, phương tiện hành động. Hơn nữa đều có không gian dị năng giả không phải. Không gian dị năng giả, căn cứ kiếp nhưng là cực vì rất thưa thất tồn. Nhưng người này... Thật đúng là có một đội một cái. Liệt Diễm Bách Lý Vân Sa. Tàn nhận hách miêu ngữ. Nghiên cứu khoa học viện cũng là có một cái. Ngân Diễm tự nhiên là tác lan á, bất quá mọi người là không biết thôi. Nhưng xem cùng Liệt Diễm như vậy hảo quan hệ, cũng không thiếu. Này không, Liệt Diễm không gian dị năng giả đều tỏa Ngân Diễm xe lên rồi. Nô, no, rốt cục đến. Trên xe ngồi lâu như vậy, xương cốt đều phải chặt Đức Dừng lại xe. Bách Lý Vân Sa chính là theo trên xe bính xuống dưới. Cho dù mặt trên con nàng yêu Tắc Lan Á, khả liên tục ngồi một ngày một đêm xe, tao không được a. Sau đó, còn có các loại ngoại ý muốn cái gì? Thật là có chút vô cùng thê thảm. Tiểu ra ra, chúng ta đợi lát nữa cùng nhau tìm địa phương nghỉ ngơi tốt không? Bách Lý Vân Sa nói xong đã nghĩ bỏ lên Tắc Lan Á đến, nhưng là vừa thấy đứng ở Tắc Lan Á phía sau Tắc Lạc cùng nổ ẻn. Bách Lý Vân Sa chỉ có thể khỏe miệng chịu chịu, không tiếng động thối lui. Hôn đàn, bọn người kia rốt cuộc là khi nào thì chạy đến A. Tê tê. Liếc mắt vui cười Bách Lý Vân Sa, tắc lan á màu quang lẻ lẻ. Đừng tưởng rằng nàng không biết Bách Lý Vân Sa đánh cái gì chủ ý không cần nâng mâu nhìn lại, tắc lan á đều có thể nhận thấy được cách đó không xa người nào đó chần chờ phức tạp ánh mắt. Thấy Bách Lý Vân Sa đứng nàng trước mặt, kia mâu quang nhất thời thêm chần trở ẩn ẩn lộ ra một chút mong đợi. các Lan Á mâu quang có chút phức tạp, quả nhiên hết thể lây dính thượng cái gọi là tình cảm liền phức tạp rất nhiều. Thiểu ra ra, được không thôi? Chúng ta đã lâu cũng chưa cùng nhau tụ tụ, nô, cổ ảnh rất nhớ ngươi. Cùng bọn họ cùng nhau hội an toàn chút trong đầu, nhớ tới nổ ẻn thanh âm. Tắc Lan Á dừng một chút, tự nhiên hiểu được nổ ẻn nói là cái gì. Có chút nhân đối bọn họ nhưng là thực không có hảo ý tới. Được rồi. Kỳ thật mặc kệ như thế nào, các Lan Á đều đã lựa chọn bách Lý Vân tần bọn họ cùng nhau. So với thật vất vả làm cho Lý Minh im lặng, đầu sỏ gây nên nghiên cứu khoa học viện. Còn có tạm thời làm không rõ tốt xấu tàn nhận. Liệt diễm không thể nghi ngờ là hảo lựa chọn. Bất luận cái gì, ít nhất không cần lo lắng đội ngũ an huy. Lẫn nhau gian cũng có hảo chiếu cố. Cho nên, các Lan Á ngươi liền theo đi. Đồng ý nghỉ ngơi cùng nhau. Bách Lý Vân xa nhất thời sáng hai chóng mắt, vui mừng chạy trở về. Thỉnh thoảng, Tắc Lan Á hãy thu đến người nào đó đầu đến tầm mắt, thở dài. Nông ra tiểu viện cũng không lớn, chỉ có hai tầng cộng thêm có đại cửa sắt sân. Mọi người tụ cùng nhau phân một chút, Bách Lý Vân Tần cùng Tắc Lan Á bọn họ lựa chọn cũng không rộng lắm lầu hai. Nghiên cứu khoa học viện cùng tàn nhận tắc nguồn sống động phạm vi trọng đại tầng dưới cùng, cộng thêm bên ngoài sân. Xe bị vây thành nửa vòng tròn ngưng bên ngoài, có người thời khắc trách nhiệm chờ đợi, cũng không lo lắng an toàn vấn đề. Về phần nấu cơm vấn đề này, này căn cứ bài danh tiền tam đội ngũ cũng không có tin tưởng đối phương tín nhiệm. Ít nhất lần đầu tiên hợp tác, nhưng lại là vì ích lợi tụ cùng nhau. Ba đợt nhân, phân ba đợt đều tự làm đều tự. Chỉ có tắc lan á cùng Bách Lý Vân tần bọn họ tụ cùng nhau làm. Đều tự phân chia khu vực, thừa dịp sắc trời chưa trễ mọi người bận rộn lên lầu hai có một coi như đại ban công tắc Lan Á đứng mặt trên chính đùa nằm uốn sắp nghỉ ngơi an kỳ bò sữa chưa cùng một bên mà là chạy ngoài mặt đi bộ đi toạ an kỳ mềm mại trên lưng thoải mái mềm mại bộ lông bao vây chung quanh rét lạnh thời tiết đều bị đuổi tản ra rất nhiều ấm áp làm cho tắc Lan Á yêu thích không buông tay kéo kéo an kỳ lông sù lỗ thay đổi lấy an kỳ đại miêu không vui ý cô lỗ thành cái đuôi lắc lắc Lỗ thai run dẩy hưởng thụ tắc lan á mềm nhẹ ép buộc. Thấy an kỳ dày tiểu tính tình, tắc lan á không khỏi vi ôm lấy khỏe môi, cười loan mặt mày. Khó được thoải mái thả lỏng. Đột nhiên, tắc lan á quanh thân không gian mạnh run lên động, tắc lan á nhữ nhữ mày, Nâng mâu nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Ở nông thôn tiểu viện ban công thượng đều sửa không cao lan can. Mâu đỏ chuyên khối, đơn giản nhìn cũng thực thoải mái. Mà lúc này, Nhất nam tử chính nhất chân đứng lan căn thượng. hai tay vây quanh, sâu thảm đen tối con ngươi thật sâu nhìn tắc lan á mặt mày trùng, mang theo treo tức còn có sắc mặt vui mừng tinh mang. Khoe miệng vi ôm lấy, tạ khí hơn nữa tùy ý bừa bãi bá đạo. Một thân màu xám hưu nhàng trang, vì nam tử bá đạo quý khí dày thêm vài phần tùy ý nhìn nam tử bộ dáng, rõ ràng là từ phía dưới khiêu thượng ban công đến. Nhìn nam tử trói mắt tươi cười, tắc lan á không khỏi cảm thấy đau đầu. Người này làm sao có thể xuất hiện nơi này? Khoe miệng nhấp mân, nhỉ non ra nam tử tên. Long trạch, tắc lan á, chúng ta lại thấy mặt. Long trạch ta khí cười cười. Cước bộ vừa nhất chính là theo lan can cao thấp đến, mại dày tùy ý cước bộ hướng tắc lan á đã đi tới. An kỳ viên trượt đi mắt mèo thẳng tắp chừng mắt long trạch, thử nha, trong cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra nước nở thanh, hiển nhiên rất là không chào đón long trạch tới gần. Bà Năng cảm thấy Long Trạch rất là nguy hiểm. quả cái kia nguy hiểm nam nhân cùng Tắc Lan Á là nhận thức. Nhưng An Kỳ cũng không khỏi đề phòng. Meo meo ô, hết thể không biết nguy hiểm muốn đúng lúc phát hiện cũng giải quyết. Chút không vì Long Trạch đã đến vui sướng, Tắc Lan Á ngược lại đề phòng lên. Như mày, nhìn Long Trạch mâu trung hiện lên phức tạp. Ngươi làm sao có thể đến? Đương nhiên là luyến tiếp cùng Tắc Lan Á ngươi tách ra A. Một đám đều đùa dỡ nàng. Là muốn tìm cái chết sao Thấy tắc lan á không ra nói Long Trạch cũng biết tắc lan á là bị chính mình cấp ngăn trận Bất quá tắc lan á đối hắn để phòng thật sự là làm cho hắn không thích đã làm sao có thể để phòng hắn đâu Long Trạch khỏe miệng cầu cuồng phách tùy ý cười Càng phát ra đến gần rồi tắc lan á an kỳ thấy vậy Một thân mau đều thắt lên Trừng lớn mắt, thật lớn thân hình chớp lên Đúng là muốn đánh về phía long Trạch. An Kỳ chấp lên tự nhiên là ảnh hưởng đến ngồi trên mặt Tắc Lan Á vô vô mâu đại miêu lưng, Tắc Lan Á chấn an một trận. An Kỳ mới là nhịn xuống không trực tiếp đi lên cấp long trạch nhất mong mút. Tuy rằng không phải có thể dễ dàng bắt đến. Thấy Tắc Lan Á cùng An Kỳ hô động, long trạch mâu trung hiện lên một tia thú vị. Cước độ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tắc Lan Á có chút thâm tình chuyên chú. Tắc Lan Á không tin sao? Ta khả thật là vì ngươi tới, không có nói dối nga. Ừ, ta có vẻ tin tưởng ngươi là vì nhiệm vụ lần này, không cố ý ngoại. Ngươi là cùng nghiên cứu khoa học viện cùng nhau đến, cho nên mới vẫn không có nhìn đến ngươi. A, Thác Lan Á ngươi vẫn là như vậy trí tuệ. Bất quá, ngươi không thể phủ định ta thiệt tình. Đây chính là thực. Thác Lan Á nhịn không được khỏe miệng rút chịu. Long trạch gần là càng ngày càng không thích hợp. Chẳng lẽ là cái gọi là đại thuốc đến năm kỳ? nhìn tắc lan á có chút có chút hoàng thần, long trạch mặc dù không biết tắc lan á tưởng cái gì, bất quá xem ra không là cái gì chuyện tốt, ít nhất cùng hắn có liên quan. long trạch nghĩ đến này, trong lòng không khỏi có chút chua xót bất đắc dĩ. mặc kệ hắn như thế nào, xem ra là thay đổi không được tắc lan á sở cho rằng tổng có cái gì ích lợi bên trong. bất quá, cho dù như thế, sau người thắng là hắn không thì tốt rồi. sâu thẳm mâu quang loé loé. Long trạch đôi mắt khẽ nâng, nhìn đến mặt sau hùng hổ hướng lại đây người nào đó, đôi mắt loe loe trêu tức dị thường. Tắc Lan Á cùng với ta tổng hợp bữa tối sao? Tắc Lan Á cùng với chúng ta ăn. Đáp lại Long trạch là một tiếng ngơ ngu, có chút nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Tắc Lan Á vừa nghe thanh âm, liền cảm thấy muốn chuyện xấu. Xoay người vừa thấy, vô tình ngoại là pháo đốt tắc lạc. Hai người các ngươi đủ. An kỳ. Ngươi là e sợ cho thiên hạ bất loạn sao. Nhìn tắc lạc chịu an kỳ phá hư ý gây xích mích, càng phát ra táo bạo. Quả thực tức sùi bấm ép, một đôi tĩnh mịch con ngươi hoàn toàn lửa giận hừng hực bộ dáng. Tắc lan á trong lòng chỉ còn thở dài cùng bất đắc dĩ. Đứng dậy nhảy xuống an kỳ trên người, tắc lan á thân thủ ngăn cản tắc lạc trước mặt. Tắc lạc thấy vậy, vội vàng ngừng đi nhanh đi vội thân hình. Quay đầu nhìn tắc lan á. Khoe môi nhất mân đôi mắt trợt lóe chính là một bộ cực vì hủy khuất bộ dáng. Tắc lan á, ngươi thật muốn cùng cái tên xấu xa này đi ăn cơm. Phúc! Vì sao hắn cảm thấy này tắc lạc như vậy đơn thuần vờ ngớ ngẩn? Như vậy thật sự là một người bình thường nên có. Không phải giống một cái đứa nhỏ thôi, tranh thủ tình cảm rất có giữ lấy dục đứa nhỏ. Đột nhiên, Long Trạch bắt đầu hoài nghi khởi tin tức chung theo như lời Long Trạch tin tức này có thể là hắn tình địch nam nhân, thật có thể cùng hắn so chiêu, nguy hiểm trình độ tuyệt đối so với không hơn kia hai người đi. Người cười cái gì? Đối mặt Long Trạch đột nhiên phun cười, Tắc Lạc nổi giận, hôn đản này là khinh bỉ hắn sao? Tắc Lan Á phát hiện chính mình cũng khó mà nói cái gì, nghiêng người chắn Tắc Lạc trước mặt, cũng không hoàn toàn, nhưng ít ra chặn người nào đó muốn xông lên đi tất kinh đường, nâng Mâu lạnh lùng nhìn vẻ mặt ý cười Long Trạch. Tắc Lan Á nhíu nhíu mày hiển nhiên rất là không hờn giận. Nàng biết Tắc Lạc nguyên nhân, thân là một gã có trí tuệ cao dài tăng thi. Có thể làm đến hiện loại trình độ này, đã muốn là sáng thế giới chi. Ngân diễm mọi người từ lâu quen thuộc Tắc Lạc, vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Nhưng vừa mới long trạch như vậy cười, Tắc Lan Á trong lòng nhất thời cách đáp lời nói không nên lời cảm giác. Có loại chính mình sở quý trọng bị nhân ghét bỏ cảm giác. Tắc Lạc, Tắc Lạc. La nàng trừ bỏ nổ ẻn vì quý trọng, không hiểu nhân dựa vào cái gì như vậy, xem tác lạc. U lạnh đôi mắt trung đột nhiên lủi thượng một chút không hờn giận lửa giận, nhìn về phía Long Trạch không khỏi mang theo khó nén sắc mặt giận dữ. Hoặc là tác Lan Á căn bản là không nghĩ che lấp, không có chuyện đi thong thả không tiễn. Tác Lan Á vì sao muốn thả hắn đi? Ta muốn giao hơn hắn. Hắn cư nhiên, tốt lắm, tác lạc. Tắc Lan Á khinh xích, làm cho Duy Tắc Lan Á mệnh là từ Tắc Lạc nhất thời chỉ thanh. Nhưng đôi mắt chung nhìn long trạch, như cũ tràn đầy không có hảo ý. Nhìn Tắc Lan Á đột nhiên cự tuyệt, long trạch trầm mâu. Tắc Lan Á đây là tức giận, vì cái kia Tắc Lạc. Đáy mắt hiện lên một tia ám trầm lanh quang, long trạch theo Tắc Lan Á nói liền đi xuống dưới. Vốn đang tưởng ước Tắc Lan Á ngươi, hiện thôi. Chúng ta lần sau tốt lắm. Mới không có gì lần sau. Ngươi hết hy vọng đi. Ngao ngao, giống như giết hắn. Tắc Lan Á không có trả lời, mà là nhìn lòng trạch chính đại quang minh tao nhã cao quý đi vào phòng, sau đó xuống lầu. Thu hoạch nhất mọi người kinh ngạc kinh ngạc tầm mắt. a tựa hồ thấp nhìn cái kia tắc lạc Tắc Lan Á trong lòng địa vị đâu. Bất quá, một cái tắc lạc cũng không thành vấn đề. Khắc, đến lúc đó nhất quyết cao thấp tốt lắm. Tắc Lan Á, chúng ta... Tắc lạc đang muốn đoán giận chính mình bất mãn, lại thấy tắc lan á trở lại nhìn chính mình kia phức tạp ánh mắt. Nhất thời ngây ngẩn cả người, vì có huyết sắc trên mặt tràn đầy mờ mịt. Tắc lạc, ngươi chừng nào thì mới có thể chân chính trưởng thành đứng lên. Ít nhất, thiếu điểm thiên chân đan xuẩn. bằng không, nàng thực sợ màu đỏ tím Tác lạc bị nhân tha cởi phẩu hoặc là bán. Tắc lạc sử sốt, trong đầu vẫn quanh quần tắc lan á câu nói kia. Mờ mịt nhiên, không biết về chỗ. Nay tựa hồ là tắc lan á lần đầu tiên đối chính mình thở dài, bao hàm thiệt nhiều phức tạp, chính mình không hiểu. Nhưng là, túi hạ mâu, tắc lạc cảm thấy chính mình tựa hồ quá ngu ngốc. Cư nhiên làm cho tắc lan á lo lắng thở dài. Chính mình nhưng là, bất kể cái gì tới. Ngao ô, nghĩ không ra. Bất quá, chính mình nhưng là tang thi trung vương giả tới. Tuy rằng, này cũng không làm cho tắc lan á cao hứng. Chính mình, hào thất bại cảm giác sơ sơ một bên ngây ngốc nhìn này hết thảy, có chút bất an an kỳ. Tắc Lan Á sắc mặt bình thản, lại làm cho người ta cảm thấy ra một ít phức tạp ảm đạm. Ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía vẫn ngẩn người Tắc Lạc. Tắc Lan Á bất đắc dĩ cười cười, thân thủ. Tắc Lạc, chúng ta đi trở về đi. Hảo. Tắc Lạc nâng mâu nhìn Tắc Lan Á, lăng lăng chỉ có thể theo một tiếng trả lời. Nhìn cặp kia thân hướng chính mình tinh tế trắng non thủ. Tắc lạc tâm bỗng dưng ngảy lên. Có cái gì trong đầu quay cuồng? Nguyên bản tĩnh mịch bởi vì tắc lan áo mà có vẻ sinh động hết thể kịch liệt dập dờn bồng bền. Hơn nữa một ít không biết là cái gì vậy. Kia là cái gì? Vì sao cảm thấy hảo phức tạp? Tầng dưới cùng, một gian trong phòng. Tan nhận mọi người chính tụ cùng nhau, vây quanh trung gian một cái nữ tử ngồi trên chiếu. sắc mặt đều là điên cuồng vui sướng, dục dịch giống như là hắc đêm chuẩn bị săn bắn manh thú. Hắc hắc, cư nhiên sẽ đối thượng liệt diễm thôi, thật sự là làm người ta hưng phấn đâu. Đúng vậy. Thứ nhất ngai vàng giao cho chúng ta không phải được không? Liệt diễm sớm hay muộn sẽ bị thải đi xuống. Chúng ta nhiệm vụ là ngân diễm. Nữ tử thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đến xương, bao hàm tàn nhẫn lanh khốc mâu quang đảo qua mọi người, không hề tình cảm dao động. Nếu là liệt diễm không có tham dự, hiện chúng ta còn không nghi cùng bọn họ nháo khai. Chủ yếu là giải quyết Ngân Diễm thì tốt rồi. Ân, Nghe đội trưởng. Hắc hắc, mặc kệ như thế nào, ma đao mới là hẳn là không phải sao. Này một đường, hiểu được chơi. Che giấu chỗ tối nguy cơ, Ngân Diễm mọi người hay không phát hiện. Cánh đồng hoang vu chấn nhỏ một đường, bình tĩnh hay là nguy hiểm. Giao động âm hưu dần dần lớn mạnh, cho đến bùng nổ. Tăng lạc hội có cái gì dị biến, mọi người cảm tình như thế nào bùng nổ được đến tán thành. Hết thể thỉnh xem ra ra nhất nhất công bố, chờ mong thứ bảy chủ nhật vẫn đi. Phiếu phiếu, hoa hoa, chui chui tập đến. Thác Lan Á, không có việc gì đi. Nâng mâu, thấy là Bách Lý Vân Tần. Thác Lan Á mâu quang lóe lóe, nhật nhạt gợi lên khỏe môi. Không có việc gì. ân vậy là tốt rồi. Bách Lý Vân Tần đột nhiên phát hiện chính mình chưa bao giờ từng có từ cùng, nhìn trước mặt chính mình tâm tâm mong đợi thật lâu thiên hạ Bách Lý Vân Tần chỉ cảm thấy ngực buồn hoảng, tiết hầu trung nghẹn ngào không biết nói cái gì. Lúc trước nhìn Long Trạch đột nhiên xuất hiện trong phòng, vẫn là theo ban công trâu nào tiến vào. Bách Lý Vân Tần tâm nhất thời nhanh, hắn như thế nào không biết nhiệm vụ lần này cư nhiên sẽ có Long Trạch, thân là căn cứ đại lão, Long Trạch không căn cứ quan tâm quản lý hắn quyền thế. Đột nhiên chạy đến tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ, nay thấy thế nào như thế nào đáng giá hoài nghi cùng cảnh giác. Huống chi. Long trạch tâm nhưng là thực không thuần. Ha ha, chính mình làm sao thường không phải đâu. Bách Lý Vân Tần cúi hạ mị mắt, đáy mắt quanh quẩn chua sót. Bách Lý Vân Tần lần đầu tiên như vậy hận chính mình buồn, cư nhiên tìm không thấy để tài mà nói. Như vậy, chỉ biết kéo xa cùng tắc lan á khoảng cách đi. Bách Lý Bách Lý Vân Tần vẫn chưa trả lời, đầu như trước buông xuống. Che lấp ở chính mình thân sắc, cả người đột nhiên có vẻ phá lệ tịch mịch cô liêu lên mang theo thản nhiên cự tuyệt. Tắc Lan Á nhấp mí môi, nhìn như vậy Bách Lý Vân Tần đột nhiên cảm thấy có cổ nói không nên lời cảm giác. Đã không có tác lạc một bên từng bước nhanh triển. nộ ẻn cũng là thản nhiên không có phản ứng. Khả tắc Lan Á chính là tìm không thấy kia mặt tự. Môi anh đảo khẽ nhúc nhích, không nói gì mà chống đỡ. Trong lòng là tràn ngập thở dài cùng bất đắc dĩ. Nguyên lai like chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có loại kết quả này sao. Không biết tiền tuy rằng cỡ nào tự, Hợp phép nhưng là luôn lừa gạt vùi lấp chính mình nhận chi. Hãy nhìn thanh qua đi, lại trần chờ phức tạp. Rõ ràng là người kia không sai, nhưng chính mình có không là sợ hãi cảm tình. Tắc lan ái nhận chi từ nhỏ nhận giáo dục chung, cũng không có gì kiên định người yêu chế độ. Rộng lớn nguy hiểm vũ trụ chung, sinh tử Nan biết. Thản ni tinh nhân thường thường là chính mình trưởng thành chung tìm được chính mình thấy qua mắt, sau đó đản hạ tiếp theo đại là có thể tự do phóng túng đi. Chân thành tha thiết tình yêu, nay vũ trụ trung quả thực chính là nói nhảm mà thôi bình thường. Cũng bởi vậy, Tắc Lan Á mới có thể chân chờ. Chính mình căn bản là không có đối tình yêu chấp nhất, có lẽ ý nhưng cũng chân thành tha thiết. Noel, kia là có thêm cùng nàng liên lụy không ngừng nhân duyên. Cho nên Tắc Lan Á hảo không lùi lại. Đơn giản một chút, Tắc Lan Á này không tiếc tháo cướp bóc giả nữ vương có thể tìm cái xem đôi mắt sống. Nhưng đối mặt cái gọi là tình yêu chính là các loại vô sai lầm rồi. Hai người trong lúc đó bắt đầu khởi động hơi thở tựa hồ đều cứng ngắt đóng băng lên. Nặng nghề, làm cho người ta có chút thở không nổi. Thấy vậy, mọi người chỉ có thể đều tự mắt xem mắt bảo trì tuyệt đối im lặng. Sau đó trang không tồn. Không thấy được này hai lão đại muốn nói đại sự sao. Liền ngay cả tác lạc cư nhiên đều không có lao thủ, mà là một người ngơ ngác đứng bên ngoài. Noel cũng mặt không chút thay đổi, mọi người là không dám lao thủ. Bách Lý vân xa cùng cổ ảnh thấy vậy, đó là cấp vô cùng. Bọn họ nhưng là thật to duy trì, nhưng là liền như vậy rằng co thật tốt sao. Đối này, thiên dực chỉ có thể thở phì phì xem nhẹ điệu. Thắc lan á. Bách Lý. Đồng thời mở miệng, kinh ngạc gian không khỏi lại trầm mặc. Đối với Bách Lý vân tần mà nói, vẫn nặng nề hắn cũng không hồ giờ phút này hai người gian rằng co. Chỉ cần tắc lan á bên người, chính là không hiểu thỏa mãn. Nhưng là tắc lan á sẽ không như vậy cho rằng. Hơi thở rằng co, nặng nghề làm cho nàng không vui. Nâng mâu nhìn bách lý vân tẩn, tắc lan á trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. chung chỉ có thể hối thành một câu. Bách lý, nhiệm vụ lần này cẩn thận. a ta biết. Người cũng là. ân ân Vô hạn hồi làm ra vẻ, mọi người thấy vậy cười ngất. Ép buộc nửa ngày, liền như vậy vài câu không làm thất vọng chính mình sao. Cánh đồng hoang vu chấn nhỏ thứ nhất dịch, mọi người các hoài tâm tư chung trôi qua. Ban ngày, hôi mông mông thiên không mang đến là kỳ trời lạnh khí. Không có tuyết, nhưng phong lại phá lệ sắc bén quá nhân. Lo lắng thời tiết dần dần biến lãnh hội gia tăng khó khăn, mọi người không khỏi bỏ thêm tiến độ. May mà phạm vi bách lý bởi vì trước đó không lâu tăng thi triều duyên cớ. Nên có cái gì đều bị tăng thi chiều cắn thực cơ hồ không thừa. Mọi người một đường chỉ dùng đối phó chút giải rắc tăng thi, hoặc là biến dị động vật cái gì. Quân nhu chờ đều là đầy đủ hết, hơn nữa thời tiết ép sát. Mọi người tiến lên tốc độ lại là lên. Dọc theo đường đi, cơ hồ không có đi nghỉ ngơi. Mọi người thay phiên lái xe trách nhiệm, liền ngay cả cái ăn cũng là vội vàng giải quyết. Đi đến mặt sau. Thời tiết rét lạnh làm cho mọi người không khỏi hối hận đã chết không có bao nhiêu mang quần áo. Tầng tầng khỏa đại y lại phát hiện như trước lánh không được. Trốn trong xe hoàn hảo, vừa ra xe, đó là trực tiếp đến hô hấp đều thành băng hoa trạng thái. Nhưng quỷ dị, nhưng không có một tia bồng tuyết hạ xuống. Làm cho mọi người không khỏi trong lòng tràn đầy bất an. Hôm nay khi quá mức quỷ dị, gần một ngày nhiệt độ không khí cao cũng bất quá mười mấy độ, thấp đến dưới không hơn mười. Trực tiếp phá biểu, có thể nói Hàn Đông lạnh thiên địa. Nhìn bên trong xe nhiệt kế thượng thấp đến độ lấy hạ số liệu, bên trong xe mọi người không khỏi phiết miệng vẻ mặt thương khổ. Thương Thiên A, muốn hay không lạnh như thế. Nghĩ đến còn có hơn 10 dặm là có thể tới mục đích, mọi người đó là hận không thể thiêu thượng một phen hỏa trực tiếp bay qua đi tốt lắm. Nay quỷ thời tiết, mới qua 3 ngày chính là lãnh không được. T.T. Lộ hổ bên trong xe. Mọi người vị trí sớm là điều một vòng. Đầu tiên lái xe đã bị bài trừ đường cái sát thủ tắc lan á, bởi vậy tắc lan á trực tiếp ngồi xuống sau tòa đi. Tương đối cho mọi người gắt gao rửa vào sưởi ấm tư thế. Tắc lan á nhìn nhìn nổ en cùng tắc lạc, sau đó nhất máy móc nhất tang thi không thể nghi ngờ bị ti không chút do dự từ bỏ. Trung chiến dịch thành công là bên thai đỏ bừng nhưng là cũng không buông tay bách Lý Vân Tần. Ai kêu rừng rầm kia nhất dịch? Bách Lý Vân Tần độ ấm làm cho Tắc Lan Á thể hội cái thấu triệt. Xấu hổ rồi dám cái gì thế nào so với được với bị đông lệnh thành khối băng không phải. Nhưng dùng thiên dực nói chính là, đây là mắt mù ông trời đều giúp Bách Lý Vân Tần. Sau đó, hắn các loại tổ chức không quyền. Thiên dực cũng không phải không thích Tắc Lan Á chính là, nếu Tắc Lan Á làm cho hắn Bách Lý Đại ca thích thượng, thì phải là tuyệt đối không thể. Đừng tưởng rằng hắn không biết người nào nữ nhân lãnh huyết trình độ có bao nhiêu sao cao. Dài một bộ đáng yêu lộ gì gương mặt, nhưng này tâm tuyệt đối đủ hắc đủ lãnh huyết tàn nhẫn. Không hiểu tình cũng không hổ nhân, nếu là yêu thượng. Kia thê thảm hậu quả, thiên dực đầu qua nhất tưởng chính mình đều nhịn không được thở dài. Nhưng là thiên dực ngàn phòng vạn phòng, kết quả vẫn là làm cho Bách Lý Vân tần điệu hố ngăm đen con ngươi nhìn tắc lan á bên người kia vài cái đánh chết đều không có khả năng thối lui nam nhân thiên dực vẻ mặt mênh mang bi ai trong đầu đột nhiên hiện lên người nào đó mặt thiên dực mày dương lên khỏa thật dày đại ý, ý lý khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi vừa nhíu, tràn đầy các loại suy nghĩ thiên dực bên cạnh cửa xe thủy tinh bị sao vàng nghe tiêu gọi thanh thiên dực lập tức thu hồi chính mình suy nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tràn đầy nghiêm túc sườn mâu nhìn đi qua Chỉ thấy xe ngoại, cổ ảnh chính gõ cửa kính xe. Trên người khỏa thật dày đại y yề, trên mặt còn vây quanh khăn quảng cổ, chỉ lộ ra đôi đến. Vừa thấy này, thiên dực không khỏi rụt lui cảm thấy chính mình lạnh. Chân chờ một chút, thiên dực vẫn là có chút diêu mở một chút cửa kính xe. Khe hở vừa xuất hiện, rét lạnh đến xương gió thổi tiến vào Làm cho có chuẩn bị thiên dực đều không khỏi đánh cái dùng mình. Làm sao vậy? Lui dày đại y yề lý. Thiên dực dầu dĩ mở miệng nói. Thiên dực, vu vu bọn họ vu vu sức gió rất mạnh, cổ ảnh nói trực tiếp bị thổi tản ra. Đứt quãng, thiên dực căn bản nghe không rõ nói cái gì nữa. Cổ ảnh tựa hồ cũng chú ý tới, tay áo ngâng lên chắn miệng biên, thế này mới tốt lắm chút. Hô thiên dực, đội trưởng cho ngươi đi tắc lan á bọn họ bên kia một chút. Có việc gấp. Đi chỗ đó cái nữ nhân chỗ nào. Hắn ăn chống đỡ đi. Liên thiên dực quán thầm gian. Cổ ảnh lại để sát vào chút. Cả người nằm ún sấp cửa kính xe mặt trên, hoàn hảo vừa chuẩn bị. Bằng không thay đổi một người khác đột nhiên nhìn đến cửa kính xe thượng ấn hé ra mặt, tiêu kinh tủng trình độ thẳng bức quỷ phiến. Cổ ảnh đệ thấp thanh âm, bị gió thổi tan một ít, nhưng là vẫn là làm cho thiên dực nghe xong cái rõ ràng. Tắc lan á bọn họ chỗ phi thường như ấm áp nga, đây là cổ ảnh nguyên nói đúng vậy. Thiên dực quyết đoán trầm mặt trong chốc lát. Vẫn là biểu tình rồi dám cộng thêm gian nan mở ra cửa xe. Đi theo cổ ảnh hướng bên kia đi rồi đi. Đáng chết, nếu bên kia không ấm áp, cổ ảnh ngươi nha liền xong đời. Vù vù, hảo lãnh. Bên ngoài sức gió kia quát là nhất cường hãn. Diễn đấu trên xe, ào ào vang lên. Này hay là hắn nhóm tuyển cái tranh gió khẩu khe núi dừng xe tới. Bởi vì phía trước đường ra điểm vấn đề, cho nên mọi người này mới ngừng lại được trọng quy hoạch một chút. Trốn khe núi lý, nấu điểm nhiệt liệt cái ăn, ấm áp một chút thân thể. Đã nhiều ngày đều cơ hồ là liên tục ngốc trên xe, không nói lánh, mọi người thân thể bởi vì không hiểu được đến rơi thân đều phải cứng ác. Nhưng đi ra ngoài tựa hồ lại rất lánh, kêu kêu nhất khổ bức ca. Hiện mọi người chỉ có thể cầu hoàn thành nhiệm vụ, là có thể sớm một chút hồi căn cứ đi. Lúc này ngốc trong phòng, hoa trên giường ôm ấm luôn nên cỡ nào hạnh phúc tới. Các lan á lộ hổ cách thiên dực bọn họ cũng không xa, vài bước lộ thì tốt rồi. Còn chưa đi tiến, thiên dực liền thấy được một cái quái vật lớn gắt gao lui lộ hổ xe dữ, bên cạnh người có rút nhanh một cái tiểu chút động vật. Bọn họ trên người, còn đắp nhất đại khối Mao thảm. Xem những người đó quen mắt trình độ sẽ biết, nếu không này hóa là có chủ. Đã sớm bị đoạt. Ngươi nói đâu đủ dùng là được, ngươi còn lấy vội tới biến dị động vật đến nhất mau thảm. Biến dị động vật thân mình có thể chống lệnh một ít còn có mau thảm, này làm cho bọn họ như thế nào sống a Đặc sao là tàn nhận mọi người tâm mắt, đó là trắng trợn lửa nóng. Thiên dực thấy vậy cũng là nhịn không được khỏe miệng rút chịu. Thổ hào cái gì, cáo bẩn. Thấy thiên dực cùng cổ ảnh đã đi tới, cửa xe vội vàng mở ra. Hai người bị đập vào mặt mà đến nhiệt khí nhất hơn, không khỏi vội vàng lên. Nhanh nhẹn thượng xe. Đóng cửa lại ngăn cách rét lạnh nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Vù vù, bên ngoài thật sự là lánh đã chết. Cổ ảnh thấu trên xe nhiệt khí khẩu thượng, Huân Huân nhiệt khí nhất thời vẻ mặt thả lòng thích dí nhìn lộ hổ cư nhiên còn mở âm khí, thiên dực như mày. Sẽ không có thể đau lòng một chút xe du Tắc lan á loại này thổ hào kim cái gì, tuyệt bích tha đi ra ngoài liền là bị người dây đổ phân. Bất quá, người ta là có lo lắng tới. Hiện Thiên Dực cũng hiểu được cổ ảnh theo như lời ấm áp là có ý tứ gì, không cần run mở ra ấm khí, có thể không ấm áp. So sánh với hắn trỗi chính là vết nước. Nâng mâu, sâu thẳm đôi mắt bên trong xe quét một vòng. Thiên Dực trong lòng chợt lóe, nhất thời trầm xuống dưới mặt. Bên trong xe ngồi nhân đều không đơn giản, lái xe nổ ẻn, tiền tòa tắc lạc, còn có Long Trạch, Lý Minh, Mục Nguyệt Nguyệt, cổ ảnh, Bách Lý Vân xà cùng hắn. Về phần lâu cùng nhau sửa ấm mô hai người, thiên dực tỏ vẻ rất muốn xem nhẹ. Bách Lý Vân Tần Đâu thông báo thất bại, sẽ không có thể nghĩ lại một chút. Như vậy không định lực pháp đi lên, nhân thủ dùng sửa ấm thật tốt sao? Ngươi nhưng là liệt diễm đội trưởng được không? Như vậy xa hoa đội ngũ, thiên dực trong đầu suy nghĩ vừa chuyển chính là cảm thấy ra không thích hợp đến. Hắn cũng không cho rằng những người này đều là vì lộ hổ ấm khi đến. Hơi nết môi rác. Thiên dực khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy trầm trọng. Sâu kín con người đen nhìn mọi người, có chút bình tĩnh mở miệng nói, nói đi, ra chuyện gì. Liệt diễm trí não, quả nhiên không giống bình thường. Long Trạch tựa tiếu phi tiếu lời nói vừa ra, trong xe mọi người hơi thở không khỏi đọng lại lên. trừ bỏ tắc lạc vẻ mặt mở mịt, mọi người thần sắc các bất đồng. Đặc biệt liệt diễm mấy người, cả người buộc chặt còn kém chưa cho long Trạch diệt trôi qua. Tắc Lan Á thấy vậy mâu quang vi thiểm, dày dựa vào bách lý vân tần trên người. thản nhiên nói, như thế nào, thực ngoại ý muốn sao? Hắn biết ta không ngoại, nhưng ngươi, thiên dực nhíu mày tùng tùng, lược quá long trạch nhìn Tắc Lan Á khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn làm cho người ta nhịn không được tưởng xoa bóp. Trong lòng tò mò khó hiểu này tuổi còn nhỏ tiểu hài tử như thế nào liền nhiều như vậy phiền não rồi. Nhưng Tắc Lan Á nhưng là biết. Này phiền nào nhất định muốn quấn quýt lấy này hài đồng. Chí não Mặt thế thức tỉnh mọi người chung rất thưa thất thả phá lệ chân quý tổn. Thức tỉnh địa phương cùng mọi người không giống với, bọn họ thân thể yếu ớt nhưng có được cực kỳ đáng sợ chỉ số thông minh. Đầu óc khai phá đạt tới kinh người hàng lượng. Có thể nói, chí não xem như mặt thế lợi hại chí giả. Cũng là chân chính cầm quyền giả, bọn họ khôn khéo đến đáng sợ làm người ta sợ hai tính toán tự hỏi năng lực hoàn toàn không ngại thân thể thượng quyết điểm. Trí náo toàn bộ mặt thế đời sau giới cũng bất quá ngu này sổ. Mọi người cũng không có biết được quá chân chính chuẩn xác số liệu, nhưng này đó cũng là theo khắp nơi công tác thống kê đi ra. Liên tỉ như kinh đô còn có hai cái trí náo tổn. Hơn nữa các căn cứ cũng tích cực tìm kiếm thức tỉnh rồi trí náo nhân. Tuy rằng sợ hãi này đáng sợ trí tuệ, nhưng không thể nghi ngờ trí náo có thể gây cho người không thể bằng được thành quả. Liên tỉ như căn cứ công phòng trang bị, còn có làm trọng muốn nghiên cứu phát triển có thể thay thế mặt thế tiền cái ăn này nọ. Mặt thế sau, phần lớn này nọ dần dần biến mất. Nhân loại muốn sống sót cũng chỉ có thể nghiên cứu phát triển giống. Mà này dị thường chân quý trí não, bọn họ chung cư nhiên liền có một. Không quan hệ tuổi, tính. Bọn họ có được này nhất xưng hô liền đủ mọi người kinh ngạc. Trong đầu hiện lên nổ ẻn kia phương truyền đến số liệu tư liệu. Tắc Lan Á thật to miêu mâu híp lại, lóe ra rảo hoạt ánh sáng ngọc lượng mũi nhọn, giống như là tính kế cái gì, làm cho Thiên Dực không khỏi buộc chặt thân thể. Này thực dễ dàng đoán được. hử không có khả năng. Thiên Dực ngạo kiều khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Tắc Lan Á tuyệt kỹ không tin. Hắn vì che lấp chính mình thân phận, nhưng là tìm đại lực. So với bị nhân biết thân phận sau, bất đắc dĩ đi kinh đô vì sao nhân loại cần các ngươi loại này đần độn chủ ý kính dâng. Thiên Dực vẫn là thích cùng Bách Lý Vân Tần bọn họ ngốc cùng nhau. Đối với một ngày kia thân phận bại lộ, Thiên Dực căn bản không tin. Chính mình ăn cướp, tuyệt đối đúng vậy. Về phần Long Trạch sao biết được nói? Dù sao cũng là đa mưu túc chí căn cứ đại lao. Sớm hay muộn che lấp không được. Nhưng là tắc Lan Á. Được rồi, hắn thừa nhận xem này nữ nhân. Chí, trí não. Hán, như thế nào? Ngô, no, Ngô no, Ngô. No. Mục Nguyệt Nguyệt đột nhiên ngẩng cao đứng lên thanh âm, nhất thời đánh vỡ mọi người gian yên lặng. Bách Lý Vân Sa an vị bên người, nghe được thanh âm vội vàng phản ứng lại đây bưng kín Mục Nguyệt Nguyệt miệng. Ngươi làm gì? Lý Minh theo bản năng buộc chặt thân thể, nhìn Bách Lý Vân Sa rất là không tốt. Đáng tiếc trong xe căn bản thi chuyển không ra, Lý Minh chỉ có thể dương mắt nhìn. Ta có thể làm gì? Nếu như bị người khác đã biết, xem ta như thế nào giáo hơn các ngươi? Bách Lý Vân Sa cũng tức giận, Lý Minh dựa vào cái gì giống hắn? Như vậy nhất là ở Mỹ, trong xe nhất thời một bộ dự bị chiến trường chuẩn bị dịch. Tắc Lạc như trước xem vẻ mặt mơ mịt, hắn liền nháo không hiểu như thế nào đột nhiên thành như vậy. Không phải mà nói sự tình sao? Tắc Lan Á nhịn không được phụn ngạch, nhìn đồng dạng nhíu mày Thiên Dực. Tắc Lan Á đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Thiên Dực rất đồng bệnh tương liên không phải. Tốt lắm, nói chính sự đi. Này mọi người nhớ rõ giữ bí mật là được. Liệt diễm mọi người không lo lắng, tắc lan á bên này cũng không dùng quan tâm. Tắc lạc không hiểu, cũng không có khả năng nói. Nô ẻn không có khả năng. Lý Minh cùng Mục nguyện Nguyệt, này hai duy mệnh là từ nữ vương không còn dùng lo lắng. Bách Lý Vân Tần cũng nhịn không được trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái. Thân là nhiều lần hợp tác đội ngũ. Mọi người còn không biết sao. Dùng như vậy Dương Cung bạc kiếm. Trọng yếu sự đều phải bị trì hoãn. Thiên dực hiển nhiên cũng là nhìn ra này để ý ngâm đen hai tròng mắt lóe lóe nhìn mọi người nhấp mí môi. Có cái gì đã nói, thời gian cũng không bao nhiêu. Càng tha đi xuống khả càng không tốt. Mấy đại trung tâm nhân vật đều nơi này, đợi lát nữa nếu như bị nghiên cứu khoa học viện hoặc là tàn nhận nhân phát hiện manh mối, đã có thể phiền thoái rất nhiều. Thiên dực lời này vừa nói ra. Liền xem thấy mọi người nhất tề nhìn về phía tắc lan á thiên dực trong lòng vừa kéo, không biết nói cái gì. Quả nhiên là tắc lan á đề xuất, không biết hội là cái gì. Đối với thời tiết dị biến, các người có ý kiến gì không? Nâng mâu thản nhiên nhìn mọi người, tắc lan á khỏe môi vi mân. Lộ ra một tia trầm trọng tốc mụ. Tắc lan á nói làm cho mọi người một trận kinh ngạc, còn có mê mang khó hiểu. Thời tiết đột nhiên thay đổi, bọn họ làm sao mà biết? Nhưng thật ra thiên dực đối này có vẻ nghiêm túc lên. Ta nghĩ qua, lần này trời lạnh thực ngoài ý muốn cũng thực nhanh chóng. Lần trước đột nhiên chuyển biến còn có một quá trình, mà lần này đoán không ra nguyên do, nhưng tuyệt đối không phải xá đâu sao chuyện tốt. Dừng một chút, thiên dực lại nói, mặt thế sau tang thi đại bùng nổ thực đột ngột, nơi phát ra còn không có biết được. Bất quá, ta hoài nghi là, kia chàng vẫn thạch lưu tinh. Nô ẻn gõ sao đĩa quay. Thúc kim sắc con ngươi thẳng tóc nhìn thiên dực. Kế tiếp nói đến. Nhưng là, này cùng mưa sao xa có cái gì quan hệ a? Tăng thi là mặt sau bùng nổ. Mục Nguyệt Nguyệt cao mày nghi hoặc nhìn thiên dực cùng nổ ẻn. Thấy Mục Nguyệt Nguyệt nghi hoặc, Bách Lý Vân xa nhất thời vạn phần sắc nhìn Mục Nguyệt Nguyệt nói, đó là ngươi không biết. Tăng thi bắt đầu bùng nổ chính là vẫn thạch mưa sao xa rơi xuống cái kia phương hướng. Hơn nữa, Tăng thi không phải duy nhất bùng nổ mà là giống ôn dịch giống nhau từng bước lan tràn. Chính là này ngu xuẩn chính trị giả đem tin tức ngăn cản xuống dưới. Cho đến tang thi toàn diện bùng nổ, ngăn không được cho nên. Không, không thể nào. Mục Nguyệt Nguyệt kinh hãi. Trừng lớn mắt thẳng lăng lăng nhìn mọi người, thấy mọi người chút không có kinh ngạc hoặc là hoài nghi bộ dáng. Mục Nguyệt Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, không cách nào hình dung chính mình khiếp sợ. Đây là chúng ta trước kêu biết được tin tức. Kỳ thật theo mặt thế tiền các loại tin tức con đường thượng xem ra, sớm đã có tin tức thiết lộ. Hừ, tạo thành cục diện hiện thời mặt, những người đó cũng khó trốn này cứu. Thiên Dực lánh một đôi đôi mắt, hiển nhiên là đối này đáng chết che lớp mặt thế tin tức nhân phẫn nộ. Nếu là sớm có chuẩn bị nói, sẽ không hội như vậy đi. Ít nhất cũng muốn hảo rất nhiều. Thiên Dực đang nghĩ tới, đột nhiên cảm thấy được mọi người đầu chính mình trên người hết sức quỷ dị tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn đi, Thiên dực thiếu chút nữa tạc mau. Khẩu hồ, loại này hắn cư nhiên hội phân thanh khả nghi tầm mắt là thung sao hồi sự. Hắn chính là phẫn nộ tin tức hoán mang đến thương vong, tạo thành ảnh hưởng chỉ hoan đến hắn. Mới không phải ngốc bức phấn thanh. Uy, các ngươi này đàn tên đủ a! Đối mặt thiên dực tức giận vẻ mặt, Bách Lý Vân Tần hò khan một tiếng. Đánh vỡ mọi người quỷ dị ý tưởng, nhìn cố gắng bình tâm tĩnh khí thiên dực. Bách Lý Vân Tần nghéo một cái lanh cứng rắn khỏe môi. Tốt lắm, Thiên Dực ngươi tiếp tục nói đi. Ừ. nếu không bách Lý Đại Ca xuất khẩu, ta mới sẽ không bỏ qua các ngươi này đàn tên. Mọi người còn nhớ rõ mặt thế sau không lâu kia chàng Huyết Nguyệt Chi biến sao? Đương nhiên nhớ rõ. Trả lời Thiên Dực là vẫn chỉ quan khán thái độ Long Trạch, nói lên Huyết Nguyệt sự cố, Long Trạch nhưng là trí nhớ ưu thẩm. Nếu không Huyết Nguyệt biến cố, hắn đã sớm đi kinh đô cướp đoạt quyền to mà không phải bị bắt thay đổi tuyến đường đến đây hỏa trùng căn cứ. bất quá cũng là bởi vì huyết nguyệt dị biến. hán thức tỉnh rồi dị năng còn có thay đổi tuyến đường sau gặp tắc lan á nghĩ đến này, long trạch nâng mâu hướng tắc lan á phao đi một cái có chút ái muội mỉm cười. tắc lan á không nhìn chi. bách lý vân tần trực tiếp như người chặn long trạch. tắc lạc nhè răng nhưng là phá lệ im lặng. nếu là thay đổi thường lui tới đã sớm phát lên rồi đi. về phân nỗ ẻn Đừng nghĩ hội có cái gì dị thường hành động. Thấy không khí có chút giằng co. Lý Minh bất đắc dĩ, này chỉ cần cùng nữ vương đại nhân dây dừa cùng nhau, sẽ không quá. Thân thủ gõ sao đầu, Lý Minh mở miệng nói. huyễn nguyệt dị biến khi, ta vừa vặn cùng tắc lan á cùng nhau. Kia chẳng sự cố chúng ta nhưng là trí nhớ vưu thâm. Dị năng thức tỉnh, còn có tang thi tiến dai, thêm lợi hại. Ai, ngươi khi đó cư nhiên cùng tiểu ra ra cùng nhau ai. Thật tốt. Quả nhiên Lý Minh mới là cùng Tắc Lan Á sớm nhận thức sao? cư nhiên không có bị Tắc Lan Á thu vào hậu cung, là không có lực hấp dẫn vẫn là. Uy, bách Lý Vân Sa ngươi nhộn nhạo đủ. Cẩn thận có người chụp từ ngươi. Liên bọn họ còn thưởng bất quá, ngươi thêm cái gì loạn á hỗn đản. Các ngươi đủ. Tắc Lan Á đau đầu phù nghịch. Vốn muốn nói quan trọng hơn sự, như vậy một tá loạn ai còn nhớ rõ a? Một đám phiền toái hóa cầu bình thường điểm. Tắc Lan Á thấy Tắc Lan Á nhíu đau bộ dáng, bách Lý Vân tần nhất thời đau lòng. Long nhanh Tắc Lan Á, nâng mâu trường hướng về phía Liệt Diễm chúng. Lý Minh đám người thấy vậy cũng lập tức câm miệng. Thấy trong xe nhất thời an tĩnh lại, Long trạch mâu quang lóe lóe, Khoe miệng nghiền ngẫm tươi cười càng phát ra thâm trầm. Xem ra bọn họ trong lúc đó trung tâm đều quay trùng quanh Tắc Lan Á thành lập lên sao? Xem ra Hắn là biết được cái gì thật sự a việc này, quả nhiên không giả. Các ngươi chẳng lẽ trừ bỏ thiên dực, sẽ không nhân phát hiện hiện trạng huống cùng kia chàng huyết nguyệt dị biến cực vì tương tự sao. Không nghĩ lại quèo vào tử, Tắc Lan Á nói thẳng ra chính mình trung tâm điểm. Rốt cuộc quay chung quanh này, các ngươi đều có thể chạy đề nhân là có cỡ nào cứng hãn. Thiên dực, ngươi thiệt tình chịu khổ. Thế giới này, quả nhiên không có người biết chúng ta tâm A. Bị Tắc Lan Á đột nhiên thâm tình đứng lên tầm mắt nhất ngó nhìn Thiên Dực nhất thời trên lưng một trận tóc gáy đứng vững cảm giác lạnh có một có phá hư nữ nhân ngươi chịu cái gì phong khu này ta cũng tính toán quá thực mới có thể là dù sao đều là đột phát tính quỷ dị đồng dạng thời tiết dị biến nhưng là lần này lâu lắm Thiên Dực cao mày nghĩ nghĩ nói thời tiết đột nhiên kịch liệt hạ nhiệt độ nhưng lại không có tuyết quỷ dị trạng hướng hạ. Hắn là trước tiên liền liên tưởng đến lần trước huyết nguyệt dị biến. Đồng dạng quỷ dị thời tiết chẳng huống, có phải hay không đại biểu cùng cái tin tức? Mặt thế lần đầu tiên biến đổi lớn là tăng thi, mưa sao xa. Lần thứ hai là huyết nguyệt, sau đó thức tỉnh dị năng, tăng thi tiến dai. Hiện, sẽ là lần thứ ba biến đổi lớn sao? Nếu là, lại hội đối này phá thành mảnh nhỏ mà thế tạo thành như thế nào biến đổi lớn? Nhân loại, có không sống sót? lần thứ ba dị biến, mọi người nghe này không khỏi nhất tề kinh hô. lần đầu tiên cùng lần thứ hai biến đổi lớn kia đều là làm cho người ta sâu đậm ấn tượng. lần đầu tiên thiếu chút nữa toàn nhân loại hủy diệt, lần thứ hai cho phản bác cơ hội. lần thứ ba, lần này thời tiết hạ nhiệt độ rất dài, cũng mới có thể không phải. tắc Lan Á nghe vậy nhìn về phía mở miệng long trạch thật to miêu mâu híp lại, nữ khí dày mà lạnh như băng, nhưng là mới có thể là. Không phải sao. Thời tiết kịch liệt hạ nhiệt độ nhưng là làm cho tắc lan á cực vì chán ghét. Rất lạnh, thật sự là đủ. Nếu không còn có mọi người nói, nàng nhất định đem nổ ẻn trói trụ, đến cái sưởi ấm khí. Cũng bởi vậy, tắc lan á làm cho nổ ẻn đi thăm dò một chút nguyên nhân. Tổng cảm thấy hết sức quỷ dị, đặc biệt chính mình tinh thần lực cư nhiên không thể lan tràn mở ra. Có khả năng dò thám biết phạm vi càng ngày càng nhỏ, trong lòng là có loại thực bất an trực giác. Kết quả Noel điều tra trở về kết quả, trực tiếp làm cho Tắc Lan Á sợ ngây người. Cư nhiên ngay cả Noel cũng vô pháp dọ thám biết sao. Noel nói địa cầu trung quanh từ trường tựa hồ bị cái gì ảnh hưởng đến, liền ngay cả hiện liền tiếp vệ tinh đều rất khó làm được. Hơn nữa Tắc Lan Á sợ rõ thám biết đến các loại quỷ dị tình huống, đều do Noel hệ thống phân tích. Trực tiếp ra một cái thực mới có thể là huyết nguyệt dị biến lần thứ hai nhân tố. Tắc Lan Ái nhìn bên ngoài càng lúc càng lớn sức gió, trong lòng bất an kịch liệt làm sâu sắc. Bởi vậy mới có lần này, đem mọi người tụ cùng nhau thương thảo. Kết quả, thiên dực cũng phải ra loại này kết luận sao? Ngạch, lần thứ ba dị biến. Này, lại nói tiếp lần này thời tiết hạ nhiệt độ quả thật thực cổ quái. Muốn thật sự là lần thứ ba dị biến nói, chúng ta, như quả thật là, như vậy khoảng cách không xa. Tắc Lan Á ngươi là tưởng cho chúng ta biết chuẩn bị sẵn sàng là đi. Nhìn thẳng tóc nhìn chính mình thiên dực, Tắc Lan Á thản nhiên gật gật đầu. Xem như nhận rồi thiên dực cách nói. Mọi người cho mày, vẻ mặt trầm tư còn có nghiêm túc. Nếu thật sự là lần thứ ba dị biến, kia còn thật là khó khăn làm. Hiện bọn họ là bên ngoài, không thể so căn cứ chung. Vạn vừa xuất hiện cái gì nhưng là đòi mạng. Tắc Lan Á! Có người đến đây! Noel thản nhiên mở miệng, đánh gây mục nguyệt nguyệt nói. Cũng nhắc nhở mọi người chú ý cảnh giác. Vì tiết kiệm điều tức dường như mình tinh thần lực, Tắc Lan Á không có mở ra tinh thần lực tìm tội phạm vi, mà là làm cho Noel đến làm phòng hộ công tác. Chỉ cần có tinh hoạch, Noel chính là không thành vấn đề. Lúc này nghe Noel đột nhiên ra tiếng, mọi người lập tức ngẩn đầu hướng ngoài của sổ xe nhìn đi qua. Nhưng bất đắc dĩ đến xương phòng gạo thét thổi qua có thể thấy được lực cũng rất thấp. Nhưng cũng không có muốn bao lâu, liền thấy được có người đã đi tới. Là nghiên cứu khoa học viện nhân. Có chút nghi hoặc nhìn toàn ngồi xe lý mọi người. Người nọ có dùm lại đại y ghề lý, cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Dù sao như vậy, hắn không phải sẽ không dùng nhiều chạy phương không phải. Hôm nay khí, hảo lệnh a Nô, no, cái kia thỉnh đội trưởng các ngươi còn có long láo đại đi qua một chút. Bách lý vân tần như mày. Hỏi một tiếng. Có chuyện gì sao? Lộ tuyến quyết định đi ra, thỉnh mọi người nhìn một chút. Nga. Mọi người xuống xe, đi theo cái kia nghiên cứu khoa học viện nhân mạo hiểm gió lạnh đi rồi đi qua. Trong xe, tắc lan á tựa đầu mai ấm áp hồ mao đại y hề chung. Thật to miêu mâu vi hợp, che lấp ở chính mình tâm tư. Điều chỉnh tốt lộ tuyến, đoàn xe lại xuất phát. Thừa dịp còn không có hạ tuyết. Chỉ có đến xương gió lạnh mọi người tự nhiên là muốn chạy nhanh ra đi. Bất quá lần này mọi người tâm sớm không giống với. Hơn vài phần sâu ý cùng cẩn thận. Bất đồng cho nghiên cứu khoa học viện mọi người hoán giận, cùng tàn nhận không có hảo ý thử đánh giá. Mọi người cẩn thủ tự thân, thời khác chuẩn bị. Đội trưởng, đám tiêu tên nên không phải phát hiện cái gì đi. Gần cư nhiên cẩn thận cẩn thận lên. Đúng vậy. Lần trước ta cùng đầu bóng lưỡng nhìn mắt. Đều bị kia chỉ đại miêu thực đối địch chạy đi ra. Đáng chết miêu. Nghe đội viên nhóm đoán giận hoài nghi. Tòa tiên tòa nữ tử, thưởng thức bắt tay vào làm chung lợi nhận thủ không khỏi dừng một chút. Lạnh như băng đau mặt, rõ ràng mà ưu lãnh. Ngón tay thượng, đỏ như máu đan khấu cùng lạnh như băng đau mặt tấn sấn, cực để yêu diễm. Móng tay xẹt qua đau mặt, nữ tử trầm gì gì mở miệng nói, bọn họ không phải phát hiện chúng ta. Là vẫn đều có đoán được chúng ta tâm tư. A, chúng ta đây chẳng phải là bại lộ. Thích, lo lắng cái gì? Nữ tử cười nhẹ, thanh âm giống như hắc đêm đâu nông mềm rộng, mị hoặc mà trí mạng hấp dẫn. Muốn như vậy con ngồi mới đủ hấp dẫn nhân không phải. Muốn là bọn hắn phát hiện không được, vậy không tính là là chúng ta đối thủ. Là là, vẫn là đội trưởng lợi hại. Trong đó một nữ tử khen, thị huyết mâu trung tràn đầy lượng mũi nhọn. Nếu bọn họ là biết, như vậy bọn họ còn cảnh giác cái gì? Lưu Duệ khinh thường nhìn mắt trong xe mọi người. ngẩng đầu nhìn nữ tử như mày, hiển nhiên là không rõ. Lưu Duệ khinh thường, mọi người luôn luôn là thừa nhận. Lưu Duệ nhưng là trừ bỏ đội trưởng lợi hại cường giả, bọn họ cũng không như vậy xuẩn. Đi trứng gà chạm vào tảng đá. tan nhận không giống khác đội ngũ. Bọn họ là vì sát mà tụ cùng nhau. Sát tăng thi, sát biến dị động vật, giết người loại. Cái gì đều có thể, không hề cấm kỵ chỉ cần là cản trở bọn họ lộ, cho nên tan nhận mới có thể bị nói là căn cứ chúng đáng sợ không thể trêu chọc đội ngũ. Bởi vì này đàn tên, tất cả đều là không muốn sống điên tử. Không biết, bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận chút. Có thể làm cho bọn họ cảnh giác thôi, nhưng đừng nói là mục đích càng phát ra gần, nhưng là mọi người lại nhất trí trầm mặc lên. Không khí cũng nặng nề đứng lên áp lực. Làm cho mọi người đâu có chút phiền chán bất an. Đặc biệt mục nguyệt nguyệt bọn họ này đó trước tiên đã biết tin tức nhân. Tắc Lan Á cùng thiên dực chứng thực tựa hồ thành sự thật, chính từng bước hướng bọn họ tới gần. Lần thứ ba dị biến, chung quy là muốn đến đây sao? Mọi người lại như thế nào lo lắng đề phòng, cẩn thận cẩn thận cũng hoàn toàn không có đoán được lần này dị biến đến hung manh đột nhiên. Không có thời gian đi chuyển biến, dị biến trực tiếp tập kích mà đến. Đó là mọi người chính lái xe cấp tốc đi trước mục đích cánh đồng hoang vu chấn nhỏ. Lúc này cách cánh đồng hoang vu chấn nhỏ đã muốn chỉ có hai mấy giờ khoảng cách, chỉ cần kiên trì trong chốc lát, là có thể nhả ra khí. Nhưng là trong thiên địa dị biến chính này thời khắc lạng yên mà lâm, không hề phong bị. Tắc lan á lúc này chính khóa chặt mày bắt làm bắt tay vào làm chung vòng tay. Bách Lý Vân Tần trở về liệt diễm xe đi, tắc lan á bên người nhanh lần lượn tắc lạc. Tắc lạc càng phát ra nôn nóng, làm cho tắc lan á không khỏi lo lắng. Sợ tắc lạc đột nhiên bùng nổ thương đến nhân, tắc lan á liền đem tắc lạc tha lại đây lần lượt nàng. Thỉnh thoảng cọ cọ bên người tắc lan á, cảm thụ tắc lan á cách chính mình thực gần ui. Tắc lạc đây mới là tốt lắm rất nhiều. Tắc lạc cũng náo không rõ ràng lắm chính mình là làm sao vậy. Chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau, nguyên bản tĩnh mịch ngẫu nhiên nhảy lên một lần tâm cư nhiên mãnh liệt rung động không phải nhảy lên mà là rung động cả người có loại cực nóng bị bỏng hỗn loạn tựa hồ có cái gì bạo ngược này nọ muốn phun dung manh tiến ra mấy dục phát điên tê dống đột nhiên nghe được xe ngoại theo sát sau an kỳ meo meo meo meo tiếng tê tắc lan á sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mạnh nâng âu nhìn đến là cùng dạng quay đầu nổ ẻn. cặp kia túc kim sắc con ngươi trùng điên cuồng số liệu chạy qua nô ell khoe môi nết dị thường nghiêm túc Không biết khi nào, Noel đã muốn đem tốc độ xe hoán chậm lại. Cùng phía trước chiếc xe sai mở khoảng cách. Mọi người kinh ngạc, nâng mâu nhìn tắc lan á cùng Noel, vẻ mặt khó hiểu. Liên lúc này, xe ngoại an kỷ cùng bò sữa đột nhiên chuyển ra trói thai tiếng kêu. Nhận thấy được xâm nhập không bất an, tắc lan á trừng lớn mắt chỉ tới kịp giống lớn một tiếng, cẩn thận. Và anh, trong thiên địa giống nhau có cái gì sẽ rách nổ vang mở ra. Toàn bộ không gian đều tạm dừng xuống dưới. Mọi người hành động bị vô hạn thả chậm, sau đó ấn hạ tạm dừng kiện bình thường. Tắc lan á tiếng hô không ngừng quanh quẩn, tha dài quá thanh âm có vẻ trói thai. Mọi người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy chính mình không thể nhúc nhích chỉ có thể chống chân nhìn. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, chỉ cảm thấy tựa hồ thiên sụt. Trong lòng tràn đầy sợ hãi bất an, đầu óc chỗ trống không có gì ý tưởng. Trong thiên địa nhất tĩnh mịch tiên tĩnh, toàn thế giới giống nhau đều bị ấn thượng tạm dừng. Không người có thể nhìn đến, cao cao thiên không phía trên. Âm u dày đặc mây đen hội tụ thành một đạo tuyển qua, vạn vèo tụ tập cùng nhau. Giống như lần trước huyết nguyệt dị biến giống nhau, nhưng bất đồng là trung gian đã không có kia trống giống. Mây đen vạn vèo càng phát ra nhanh, trung tâm nhan sắc cực thành đáng sợ ám trầm màu đen. thoát nhìn cực vì quỷ dị. Ấn mọi người đôi mắt chung giống như thế giới hủy diệt trước sau dên dỉ. Và anh, một tiếng đại nổ vang mở ra, giống như là có bom nhân bên thai nổ tung. Nổ vang gian, trực tiếp cảm quan thất thông cảm giác thế giới trong nháy mắt quỷ dị im lặng xuống dưới. Chỉ có thể nhìn đến lẫn nhau hoảng sợ thất thô ánh mắt, còn có kia dừng lại thượng một khắc trên mặt biểu tình. Không gian bị động lại, quỷ dị mà trống rỗng. Cùng với tiếng gầm rú, một đạo thật lớn cuộn sóng địa cầu mặt ngoài nhấc lên. Giống như là bình tĩnh dị thường mặt biển, quăng vào một viên thật lớn thiên ngoại vẫn thạch. Dập dơn đồng bình phóng xạ mở ra, nhấc lên ngập trời biển. Ba đảo cuộn cuộn, giống như mạnh mẽ lốc xoáy gió lốc. Thổi quét lan tràn hướng về phía toàn bộ thế giới. ngày xương, mọi người cảm quan vừa mới có chút hồi phục, liền cảm thấy được một cú khó có thể tưởng tượng đại lực thổi quét mà đến, bánh xe vừa mới lại chuyển động, đã bị thổi quét qua lên. Mạnh không trọng quay cuồng, Toa xe chung mọi người bị phao lên. Động tác bị thả chậm trình diễn, mọi người có thể rõ ràng thấy chính mình phao cách, nhưng không có gì biện pháp nút ních. Một cố kỳ dị giao động tịch cuốn vào thân thể bên trong, hoàn toàn làm cho mọi người mất đi không chế. Đầu chung giống nhau bị kịch liệt xe rách, thống khổ liền ngay cả linh hồn đều run run diên dị. Và anh, mọi người nghe được một tiếng bất đồng tiếng vang, ngay sau đó lại là liên tục không ngừng tiếng vang nổ vang. Có người vừa mới đối mặt, thấy được bên ngoài có chiếc xe bị thổi quét chàng cùng nhau. Cực nóng ánh lửa cùng với tiếng nổ mạnh thổi quét dựng lên, phần còn lại của chân tay đã bị cột gãy, phá lệ bắt mắt trói mắt. Môi vô lực lớn lên, muốn hò hét nhưng không có gì thanh âm chạy xuôi. Kịch liệt quay cuồng, không biết đụng vào cái gì. Một thân đau, vô lực phản kháng liền ngay cả ý thức cũng suy yếu hỗn độn lên. Trung hát cám phía trước, mọi người giống nhau nghe được một tiếng thê lương tiếng gầm gừ. Không thuộc loại người bình thường, tựa hồ là tang thi bình thường. Thê lương mà hung ác bạo ngược. Nơi này làm sao có thể có tang thi? Không kịp nghĩ lại, mọi người chỉ có thể ôm nỉ non nói nhỏ lâm vào thâm trầm tĩnh mịch trong bóng đêm. Lần thứ ba dị biến, nên sẽ không chết điệu đi. Màn ảnh chuyển hoán, so với mọi người rõ ràng muốn kiên trì lâu tắc lan áo ý thức vẫn vẫn duy trì rõ ràng. Thân thể tuy rằng không thể nhúc nhích, nhưng tinh thần lực lại lan tràn. Bao vây thân chu Noel bị từ trường ảnh hưởng Không thể cùng Tắc Lan Á liên hệ Chỉ có thể không nhìn đối phương lo lắng xuông Tắc Lan Á tinh thần lực này trạng hướng hạ cực vì bạc nhược Chỉ có thể bao vây lấy chính mình Không thể bảo vệ mọi người cắn chặt hàm răng quan Liên Tắc Lan Á buộc chặt dụng tâm thức khi Bên người đột nhiên nổ tung một tiếng tê giống dít gạo Tựa hồ cực vì thống khổ Thê lương trói thai Bên người là ai Tắc Lan Á tự nhiên biết cố gắng không chế được thân thể muốn quay đầu nhìn lại, nhưng còn chưa kịp tắc lan á có điều hành động. Trên cổ tay liền chuyển đến một trận đau đớn. Ngay sau đó, phanh một tiếng nổ vang. Cửa xe tựa hồ bị cái gì cấp đại lực đánh nát. Bên ngoài mạnh mẽ phong quát tiến vào, chiếc xe bị bay lên không. Hơn nữa tắc lan á bị ngoại lực sở lạp xả đến, không chút nào ngoài ý muốn tắc lan á mở to hai mắt nhìn. Noel mới dục điên cùng trong tầm mắt rất đi ra ngoài. Trên cổ tay đau đớn càng phát ra rõ ràng, như là bị cái gì hoa bị thương. Có cực nóng máu tươi chảy xuôi đi ra. Tắc lan á mơ hổ gian nhận thấy được, làm xả trụ chính mình ngoại lực bung ra. Không có liên lụy, tắc lan á bay lên không tìm không thấy đặt chân. Chỉ có thể liều mạng thêm hậu thân chu tinh thần lực cháo. Mạnh mẽ đến đáng sợ sức gió diễn tấu bình chứng thượng, hơn nữa không biết là cái gì vậy phát đi lên, bang bang rung động. Tắc Lan Á chỉ có thể đòi mạng trong lòng phát điên, như thế nào gặp được việc này. Nhưng mà Tắc Lan Á còn chưa nghĩ ra là, chính mình luôn luôn sợ không được lộ cửa cư nhiên vông lòng ra. Khô cạn đau đớn tinh thần lực một trận vui mừng, có cường đại năng lượng dũng mãnh vào tiến vào. Dễ chịu chính mình tinh thần lực, nhưng là Tắc Lan Á không chút nào cũng không cảm thấy cao hứng. Nam Tào. Cư nhiên phía sau tiến dai. Ông trời ngươi là muốn đùa chết ta sao? Dị năng đột nhiên tiến dai, làm cho Tắc Lan Á không thể không bị động lâm vào năng lượng đắm chìm chung. Ý thức một trận mơ hồ, cả người lâm vào trong bóng tối. Tắc Lan Á hôn mê đi qua duy nhất ý tưởng chính là, nếu chính mình liền như vậy treo, kia nàng đời này liền mất mặt về nhà. Gặp qua có ai như vậy không hay ho sao, Hỗn đản. Lần này dị biến không biết rằng có bao lâu. Nô ẻn chỉ biết là là, làm chính mình mở ra trước mắt thấy chính là chung quanh một lần hắc ám. Nâng thủ, chung quanh tất cả đều là lệnh như băng thể gián vật. Xoa bóp, còn có chút nhuyễn. Túc kim sắc con ngươi loé loé, nhất đạo kim quang theo con ngươi chung bắn đi ra. Trước mắt trở ngại vật nhất thời tan dã mở ra, thỉnh thoảng một đạo ánh sáng liền từ phía trên tiết lộ đi ra. Nô ẻn thân hình vừa động, cả người nhanh chóng xoay tròn giống như một cái con quay. Thoải mái theo giam cầm chung đảo thoát đi ra. Noel đây là mới nhìn đến vùi lấp trụ chính mình cư nhiên là thật dày tuyết tầng. Ngừng đầu, trên bầu trời là bay là tả lông ngống đại tuyết. Thiên không hát trầm đáng sợ, dương mắt nhìn lên toàn bộ thế giới đều lâm vào ngân bạch bên trong. Ngắm nhìn chung quanh, toàn bộ thế giới có loại nặng nghề tận thế cảm. Trống rồng cái gì cũng không có. Noel mâu quang loài ra, đột nhiên nghĩ tới tắc lan á sau một khắc, tắc lan á bị phao đi ra ngoài. Mà cái kia đang chết đầu sỏ gây nên. Hừ, nổ ẻn thể tuyệt đối không thà cho cái kia tên. Cho dù tắc lan á luôn luôn luyến tiếp cũng không được. Cư nhiên dám. Vội vàng chung quanh tìm kiếm, khả chung quanh không gian còn tồn còn sót lại hôn loạn từ trường. Phá lệ mạnh mẽ, cư nhiên quấy nhiều đến nổ ẻn sóng siêu âm động. Không có cha tìm đến nhận chức gì cùng tắc lan á có liên quan tin tức, nổ ẻn mày mặt nhăn càng phát ra nhanh. Mâu quang đảo qua lòng bàn chân hạ thật dày tuyết tầng, nội ẻn vẻ mặt lạnh lùng. Không có tắc lan á tin tức, này dưới chân này đàn tên. Nếu không cứu nói, tắc lan á hội phát điên đi. Có lẽ hội hủy đi hắn. Nội mâu quang lại phóng xạ ra kim sắc hào quang. Sở thị chỗ, thật dày tuyết tầng nhất thời tan dã mở ra. Không phải hóa thành thủy, mà là trực tiếp bị tan dã thành trong không khí hơi nước tử. Trong lúc nhất thời, trung quanh thêm ướt át nặng người lên vô dụng đến bao lâu. thật dày tuyết tầng che lấp hạ này nọ nhất thời lộ ra hắn thân ảnh. một chiếc tàn phá không chịu nổi lộ hổ, chính phá thành mảnh nhỏ nằm ngã xuống đất thượng. trong xe hoặc là xe ngoại đều nằm vài cái không biết sống chết nhân. sắc mặt bị đông lạnh trắng bệnh, trên người quần áo cũng là ẩm ướt thành một đoàn. hơi thở phá lệ suy yếu, nếu không nổ ẻn cũng đặc thù phân biệt. chỉ sợ này mấy người đã sớm bị trở thành chết người đi. cho dù còn sống lấy trước mắt chạm hướng cũng là sống không được bao lâu. Noel theo chính mình một mình không gian trung xuất ra một phen đủ mọi màu sắc tinh hạch, một bên hấp thu tinh hạch trung năng lượng, một bên đem tay kia thì mở ra mặt hướng mọi người. trong lòng bàn tay, một cỗ màu đỏ sóng gợn dần dần đẩy ra, cực vì cực nóng. đây là Noel dùng tự thân chuyển hóa năng lượng, nay độ ấm vận dụng đến mức tận cùng, có thể trực tiếp vượt qua thái dương cực nóng nhưng là phải phải có giống nhau năng lượng bảo trì nổ ẻn vận chuyển. Đương nhiên đối với đông lạnh ngất xịu đi mọi người mà nói, còn không dùng như vậy ấm áp độ ấm.